Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 18 chương 446 điểm cống hiến 4 ca sáng sớm hôm sau Thiên đấu thành bên trong ngoại trừ so trước kia náo nhiệt một số bên ngoài Hết thảy cách khác như thường Không có cái gì gần sóng Dù sao số lượng hồn sư so với người bình thường tới nói vẫn là quá ít Cho dù là hồn sư liên minh thành lập loại đại sự này Đối với thiên đấu thành cư dân bình thường tới nói Cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bất quá tại sử lai like khắc học viện bên này. Hết thầy đều vẫn là hết sức náo nhiệt cửa chính có người chuyên môn tiếp đãi. Mà tiến vào cửa chính về sau đến trụ sở liên minh trên đường lớn. Cũng là răng đèn kết hoa. hỉ khí dương dương. Cho người ta một loại như đến khách về cảm giác. Cửa chính bên này. Lần lượt có người đến gần sử lai like khắc học viện. Bọn họ đều là tiến đi tham gia hồn sư liên minh hội nghị. Mà ngoại trừ những người này bên ngoài cửa chính phủ cận còn vây đầy đi qua xem náo nhiệt hồn sư. Nghe nói à. Lần này lại là võ hồn liên minh thành lập. Phô trương so với lần trước còn lớn hơn. Giống như Ma Ven gia tộc và Hảo Thiên Tông đều gia nhập không phải võ hồn liên minh. Lần này là hồn sư liên minh thành lập. Nghe nói hôm nay sẽ chọn một minh chủ đi ra sau đó thống lĩnh toàn bộ liên minh nguyên lai là dạng này a bất quá ta nhìn hiện tại tiến vào trong học viện thế lực đều có sáu bảy mươi cái đều là hồn đấu la hồn thánh cấp bậc cường giả thế lực khổng lồ như thế nếu quả thật bị thống nhất cái kia đến cường đại cỡ nào a ngay tại vây xem đám người thảo luận thời điểm cách đó không xa truyền đến một trận ồn ào mọi người theo tiếng kêu nhìn lại Phát hiện Thái tử Điện Hạ Tuyết Thanh Hà, ngay tại một đoàn người hộ tống dưới, đi vào sử lai like khắc học viện cửa lớn trước mặt. Tuyết Thanh Hà Thái tử Điện Hạ đại biểu thiên đấu đế quốc. Đến đây chúc mừng hồn sư liên minh thành lập lúc này. Tuyết Thanh Hà bên người một vị hồn sư quát to. Tiếng nói vừa ra, chỗ cửa lớn, công tác nhân viên lập tức đem cho đón vào. Mà trung quanh vây xem đám người đương nhiên lại là một phen nhiệt liệt thảo luận. Lần trước võ hồn liên minh thành lập, mặc dù không sai thái tử Điện Hạ cũng là qua tới tham gia. Nhưng lúc đó thân phận của hắn chỉ là chứ phong trí đồ đệ, hơn nữa là lấy cá nhân danh nghĩa qua tới tham gia. Mà lần này Tuyết Thanh hà lại là đại biểu cho thiên đấu đế quốc tới chúc mừng. Điều này có ý vì gì mang ý nghĩa đế quốc cũng chống đỡ hồn sư liên minh phải biết. Vì duy trì đế quốc ổn định, giống hồn sư liên minh loại này đại hình thế lực. Đều là tuyệt đối không cho phép xuất hiện Võ hồn điện là một ngoại lệ bởi vì lịch sử nguyên nhân cho nên một mực tồn tại Dù vậy thiên đấu đế quốc cùng võ hồn điện ở giữa một mực cũng là ma sát không ngừng Giữa hai bên Cuối cùng có một trận chiến Cũng chính bởi vì điểm này mọi người đối với bây giờ thiên đấu đế quốc phản ứng cảm thấy có chút giật mình Thái tử điện hạ vậy mà đại biểu đế quốc đến chúc mừng chẳng lẽ Hồn sư liên minh sau lưng bản thân thì đứng đấy đế quốc có người suy đoán nói. Cũng có người phù họa. Cần phải chính là nguyên nhân này rồi không phải vậy hồn sư liên minh đối thiên đấu đế quốc uy hiếp quá lớn. Không có khả năng như thế bỏ mặt. Lần trước võ hồn liên minh thành lập thời điểm tuyết xạ đại đế còn phái vạn người hồn sư đoàn qua đây xem lấy. Lần này đều không đến cần phải đã sớm biết. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm bọn họ phát hiện, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cũng người đến. Tiếp lấy hảo thiên tông người cũng xuất hiện hướng thẳng đến trong cửa lớn đi đến. Trong lúc nhất thời các đại thế lực tiến vào học viện tốc độ đều thêm nhanh thêm mấy phần xem ra. Hồn sư liên minh muốn thành lập mà trong đám người ruột mị mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Bởi vì lúc này trong học viện cường giả đông đảo còn có diệt bá, đường khiếu loại này đỉnh cấp tồn tại cho nên ruột mì không dám tiến vào bên trong giò xét chỉ có thể ở cửa chính nhìn xem tình huống ngay tại lúc đó bị bị đông đã mang theo võ hồn điện tinh nhuộm chui vào trong thiên đấu thành bọn họ đang từ từ hướng về sử lai khắc học viện tiến lên chờ đợi thời cơ xuất thủ đánh lén bị bị đông cũng là một cách có thể mười phần bảo trì bình thản người cho đến bây giờ nàng đều không có nói lần này đến thiên đấu thành mục đích Mọi người cũng có thể đoán được một chút nhưng tại không có xác thực nói ra miệng trước đó Bọn họ cũng vô pháp xác định bị bị đông muốn làm gì Cứ như vậy một đoàn người khoảng cách xử lai like khắc học viện càng ngày càng gần Mà một bên khác diệt bá cũng bắt đầu mang theo vòng vàng đấu la bọn họ chậm rãi hướng về thiên đấu thành đi tới Xử lai like khắc học viện Bởi vì hồn sư liên minh hôm nay thành lập nguyên nhân học viện hôm nay nhỉ học viên cái gì đều về nhà mấy trăm vị hồn sư dọc theo học viện đường lớn đi thẳng vượt qua lầu dạy học sau đó lại đi một khoảng cách liền đi tới một chỗ đại quảng trường trước quảng trường đi qua cải tạo chia làm ba bộ phận phía trước nhất là một cái to lớn nửa vòng tròn cây bàn bên cạnh có hơn mấy trăm chỗ ngồi chuyên môn cho hồn thánh cấp bậc hồn sư đi ngồi mà tại những thứ này cháu ngồi hướng về phương hướng là hai hàng gỗ lim ghế lớn tựa ở quảng trường hai bên đối với bày đặt những thứ này cái ghế là chuyên môn cho những cái kia hồn đấu la cấp bậc cường giả ngồi hết thảy có một trăm cái mỗi cái ghế phía trước còn phân phối một cái cây bàn nhỏ phía trên để đó trái cây nước trà cái gì Lại sau này cũng là một cái đài cao, trên đài cao có mấy hàng ghế vị. Hàng thứ nhất cháu ngồi nhiều nhất. Hàng thứ hai thứ hai. Sau cùng hàng thứ ba. Chỉ có một cái to lớn nạm vàng ghế dựa. Đó là hồn sư liên minh minh chủ mới có thể đi ngồi, đợi chút nữa tuyển định về sau mới có người ngồi. Mà tại đài cao này về sau cũng là trụ sở liên minh. Đó là một cái to lớn khu nhà. Ở giữa là liên minh đại sảnh, mà chung quanh thì là một số nguyên bộ kiến trúc, tỉ như liên minh phòng thí nghiệm, liên minh thư viện loại hình. Những thứ này nguyên bộ kiến trúc, cũng không phải là trước kia thì có. Chỉ có cái kia liên minh đại sảnh, là căn cứ trước kia cái kia tổng bộ cải tạo mà đến. cái khác đều là ba tháng này mới xây. Kỳ thật những thứ này, dựa theo lâm phong ý nghĩ cũng không nóng nảy tu. Nhưng chứ phong trí là người nó tính, người cũng mười phần phụ trách, cho nên sớm thì tu. Lúc này, tại công tác nhân viên An Bài xuống, các cái thế lực cường giả, thủ lĩnh ào ào ngồi xuống. Rất nhanh vị trí thì có hơn phân nửa bị người ngồi. Mà cái này ngồi pháp, vẫn rất có ý tứ. Cái kia nửa vòng tròn cái bàn vị trí. Thế lực mạnh hồn thánh. Ngồi đều dựa vào vị trí giữa mà thế lực này nhỏ một chút, đều là ngồi biên giới. Hồn đấu la bên kia cũng giống như thế, thế lực cường một điểm liền dựa vào trước một chút, trái lại thì dựa vào sau. Đương nhiên, tại một đám hồn đấu la phía trước, còn có mấy cái đặc thù vị trí, ngồi người thân phận cũng hết sức đặc thù. Phất Lan Đức đại sư, Liễu Nhị Long, Tuyết Thanh Hà bọn họ, ngồi chính là chỗ này. Kỳ thật Hôm nay cũng là có thật nhiều thế lực nhỏ muốn gia nhập hồn sư liên minh. Bất quá thực lực của bọn hắn đều quá yếu. Trong thế lực liền cách hồn thánh đều không có. Cho nên Lâm Phong cũng không có cho bọn hắn an bài chỗ ngồi. Chỉ là để bọn hắn tại đứng phía sau. Lúc này theo ngồi tại vị trí trước người càng ngày càng nhiều trên quảng trường cũng dần dần huyên náo. Chứ Phong trí làm mười người tại trên quảng trường cùng mọi người trò chuyện với nhau một mặt ý cười. Trần Tâm thì đứng ở một bên bảo hộ lấy an toàn của hắn. Mà Lâm Phong thì tại liên minh đại sảnh bên trong cùng đường tam xác nhận lấy sau cùng tình huống. Bỗng nhiên. Chứ Vinh Vinh chạy vào. Hụt. Phong cả. Cha ta hỏi ngươi. Diệt đại nhân làm sao còn chưa tới bên ngoài người hầu như đều đến đông đủ. Cái kia đi học. Nghe vậy. Lâm Phong quay đầu cười nói. Vinh Vinh. Ngươi cùng ngươi ba ba nói Đợi chút nữa chủ công cầm hội nghị Diệt đại nhân rất nhanh liền đến A nha Nhẹ gật đầu chứ vinh vinh quay đầu đi chuyển cáo đi Mà trong đại sảnh Lâm Phong cũng không có nhiều trì hoãn Cảm ứng một chút về sau Hướng về đường Tam nói ra Đi thôi Chuẩn bị đi học Nói xong hắn liền dẫn đường Tam đi tới trên quảng trường Tất cả mọi người, an tính chữ phong trí hét lớn một tiếng. Đạo này hô hoán tại hồn lực gia trì dưới, nhẹ nhóm truyền khắp toàn bộ quảng trường, mọi người tất cả đều nghe thấy được. Trong lúc nhất thời, mọi người toàn đều yên tĩnh trở lại, đem ánh mắt tập trung tại chữ phong trí trên thân. Cây sau cười nói. Ta tuyên bố. Hồn sư liên minh giới thứ nhất hồn sư đại hội. Hiện tại bắt đầu phía dưới cho mời đại hội người chủ trì ma ven gia tộc lâm phong chấp sự nói xong chứ phong trí hướng về lâm phong phương hướng đưa bàn tay ra mọi người lần theo phương hướng nhìn qua lập tức liền thấy lâm phong cái kia một chương khuôn mặt trẻ tuổi tuy nhiên tuổi trẻ nhưng mọi người không có chút nào khinh thường dù sao đây chính là ma ven gia tộc người gia tộc này danh hào đối hồn sư giới người mà nói đây chính là như sấm bên tai Dù sao đánh khắp toàn bộ đại lục thế lực Loại này hành động vĩ đại Không nói sau này không còn ai Tối thiểu cũng là xưa nay chưa từng có các vị hồn sư liên minh các thành viên Mọi người buổi sáng tốt Ta là Ma Ven gia tộc chấp sự Lâm Phong bị hàng trăm hàng ngàn người nhìn chăm chú lên Lâm Phong không chút nào luống cuống Cười nói Hoan nghênh mọi người đi tới nơi này nghe được cách này âm thanh vang rồi về sau Tất cả mọi người chỉ là thần sắc khác nhau Lặng lặng nhìn Không có điểm ánh mắt sức lực Vỗ tay cũng không biết Tâm lý đậu đen dao muốn một câu sau Lâm Phong tiếp tục nói Các vị đã đi tới nơi này Chắc hẳn đều là đối hồn sư liên minh có hiểu biết Bất quá hôm nay ở chỗ này Ta muốn lập lại một lần Chúng ta hồn sư liên minh thành lập Dự tính ban đầu rất đơn giản Cái kia chính là nhất thống hồn sư giới Làm cho cả hồn sư giới tiến bộ Từ đó để tất cả hồn sư được lời tiếng nói vừa ra Mọi người trong lúc nhất thời đều là nhị luận ẩm ý Lâm Phong không cho mọi người nói hơn hai câu lời nói thời gian Nói thẳng ta biết các ngươi lúc này đều nghĩ đến Cái này mục tiêu quá mức xa xôi cùng các ngươi không quan hệ Nghe nói như thế trong lòng mọi người đều là xứng sở Bởi vì bọn hắn ý nghĩ lúc này cùng Lâm Phong nói giống như đúc. Hồn sư giới tiến bộ cái gì? Những vật này quá xa vời. Bọn họ thêm vào hồn sư liên minh. Nghĩ chỉ có một điểm. Cái kia chính là mạnh lên cùng cam đoan an toàn. Biến mạnh đây là cơ bản nhất. Dù sao làm một vị hồn sư ai cũng muốn mạnh lên. Mà cam đoan an toàn điểm này. Rất đơn giản cũng là che chở bảo vệ bọn họ sẽ không bị võ hồn điện chỗ xâm hại. Lúc trước chứ phong trí thông báo bọn họ thêm vào hồn sư liên minh thời điểm. Nói chủ yếu nhất một chút chính là liên hợp cùng một chỗ, chống cự võ hồn điện. Đây là căn bản nhất một chút. Cho nên lúc này đối với Lâm Phong nói những đạo lý lớn này, bọn họ đều không có hứng thú. Bọn họ muốn nghe đồ vật chỉ có một cái, cái kia chính là ứng phó như thế nào võ hồn điện. Thì trong lòng mọi người nghĩ đến những thứ này thời điểm. Lâm Phong tiếp tục mở miệng nói. Nhưng là. Ý nghĩ của các ngươi sai đồng thời sai không hợp thói thường có lẽ các ngươi bây giờ nghĩ lấy muốn ứng phó như thế nào võ hồn điện. Nhưng ta muốn nói là. Võ hồn điện đối hồn sư liên minh tới nói. Không đáng kể chút nào bọn họ theo đến không phải mục tiêu chủ yếu của chúng ta liên minh chúng ta mục tiêu chủ yếu cũng chỉ có một đẩy mạnh toàn bộ đại lục hồn sư giới phát triển thậm chí ảnh hưởng đến người bình thường hồn sư liên minh bên trong trước mắt nắm giữ hoàn toàn mới hồn đạo khí kỹ thuật đường môn mua bán thiên không chi dự cũng là kiểu mới hồn đạo khí kỹ thuật thành quả còn có một loại hồn đạo khí có thể để hồn sư tu luyện tốc độ tăng lên năm phần trăm còn có hồn lực nghiên cứu phương diện hồn sư liên minh nắm giữ một loại có thể để người ta bao giờ cũng đều tại phương pháp tu luyện đồng thời tinh phương pháp tu luyện thần lực chúng ta cũng có chỗ nắm giữ những thứ này phàm là liên minh sở thuộc thành viên đều có thể sử dụng điểm cống hiến đổi lấy mà thu được điểm cống hiến phương pháp mười phần đơn giản hướng liên minh đóng góp vật tư Hồn thạch, linh thảo, hồn cốt chờ một chút, chỉ cần là đối với liên minh có cống hiến, đều có thể thu hoạch được điểm cống hiến điểm cống hiến. Lâm Phong chuẩn bị đem chế tạo thành liên minh nội bộ một cái giao dịch tiền tệ, chỉ cần một lúc sau, điểm cống hiến sự tín nhiệm tăng lên về sau. Lâm Phong chỉ cần nắm giữ điểm cống hiến cấp cho quyền, thì tương đương với nắm giữ toàn bộ hồn sư liên minh. Dù sao trong liên minh hết thảy giao dịch đều cần điểm cống hiến Mà lâm phong điểm cống hiến là vô hạn Hắn liền có thể làm cho cả liên minh vì hắn làm việc Đương nhiên Loại tình huống này điều kiện tiên quyết là đem hồn sư liên minh cho kinh doanh tốt Đem sự tín nhiệm cho cây đứng lên Bằng không điểm cống hiến liền không có cái gì dùng Mà tại lâm phong lời nói sau khi nói xong Trên quảng trường tất cả mọi người bao quát chứ phong trí, đường tam bọn họ, tất cả đều ngây ngần cả người. Bởi vì điểm cống hiến vật này, Lâm Phong lúc trước căn bản không có cùng bọn hắn nói qua. Còn có hồn lực phương pháp khống chế, tinh thần lực tu luyện phương pháp hai điểm này. Lâm Phong cũng một mực không cùng bọn họ nói có thể cho người khác học. Lúc này tính toán là lần đầu tiên nói ra mọi người ở đây bên trong thực lực bình thường đều là tại hồn thánh trở lên bọn họ biết những thứ này khủng bố gia tăng năm phần trăm tu luyện tốc độ hồn đạo khí cái này thì thật còn tốt bởi vì rất nhiều hồn sư đều có thể thông qua hoàn cảnh chung quanh đạt tới đồng dạng thậm chí mạnh hơn hiệu quả chủ yếu là cái kia bao giờ cũng đều tại tu luyện cùng tinh phương pháp tu luyện thần lực cái trước có thể cho tất cả hồn sư tu luyện tốc độ tăng lên trên diện rộng dù sao bao giờ cũng đều tại tu luyện loại phương pháp này quả thực quá kinh khủng trước mắt hồn sư căn vốn không ai có thể làm đến nếu như học được lời nói ít nhất có thể tăng lên một nửa mà cái sau tinh thần lực tu luyện phương pháp nếu như không có hồn lực học tập yêu cầu lời nói đối hồn sư tới nói Chiến đấu lực đem về tăng lên trên diện rộng hồn thánh trở lên cấp bậc hồn sư vì cái gì cường võ hồn chân thân cùng hồn hoàn là nguyên nhân chủ yếu. Nhưng điểm thứ hai. Cũng là bởi vì tinh thần lực mạnh yếu tinh thần lực càng mạnh hồn sư. Đối với tự thân hồn lực. Hồn kỹ khống chế cũng liền càng mạnh. Thực lực cũng liền càng mạnh. Tinh thần lực yếu. Đối tự thân thực lực ảnh hưởng cực lớn. Hồn lực khôi phục chậm. Hồn ký uy lực thấp, hồn lực tiêu hao đại chờ một chút, tóm lại chỗ xấu rất nhiều, thực lực cũng lại càng yếu. Nếu như học tập tinh thần lực tu luyện phương pháp, những thứ này nhược điểm đều sẽ không lại là nhược điểm. Mọi người hết sức rõ ràng, những vật này cho dù là tùy ý một dạng toát ra đi đều là trí bảo. Mà lúc này hồn sư liên minh vậy mà trực tiếp chia sẻ đi ra, mà đại giới chẳng qua là điểm cống hiến mà thôi. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng đều mười phần hỏa nhiệt, nghĩ đến muốn lập tức kiếm lấy điểm cống hiến. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 18 chương 447 hồn sư liên minh chức vị cấp cho 4K tinh thần lực tu luyện phương pháp. Nếu như ta có thể học được. Nói không chừng có thể xông phá ta cái này 89 cấp bình cảnh. Đột phá đến phong hào đấu la cái kia bao giờ cũng hồn lực tu luyện phương pháp. Nếu như ta học được lời nói Đột phá hồn đấu la Thời gian đem giảm bớt 5 năm Những thứ này đều là thật sao Loại này thần kỳ công pháp thật tồn Tại sao cảm giác có chút giả a Đổi tinh thần lực tu luyện Phương pháp muốn bao nhiêu điểm cống hiến Mà quyên tặng đồ vật lại cho bao nhiêu Cho một con số đi Ta lập tức đến đổi Trên quảng trường lúc này đã biến đến Như là chợ bán thức ăn đồng giảng ồn ào kinh thán hoài nghi Chờ mong vân vân Đủ loại lời nói theo trong miệng mọi người nói ra ánh mắt của bọn hắn cũng hết sức đặc sắc Dù sao những tin tức này thật sự là thật là làm cho người ta rung động Bọn họ loại phản ứng này rất là bình thường Đồng thời giống như những người khác Chứ phong trí Đường tam bọn hắn cũng đều là một mặt kinh ngạc Lần đầu tiên nghe được điểm cống hiến vật này Điểm cống hiến cảm giác cũng không tệ lắm Chứ phong trí lông mày nhíu lại cười nói Một bên Trần Tâm cũng là gật đầu nói Vậy mà đem tinh thần lực công pháp đều rời ra ngoài Thật sự là làm người ta giật mình Rất sớm trước kia Tại Lâm Phong nói ra hồn lực phương pháp khống chế thời điểm Đại sư đã nói Cái này là có thể cải biên toàn bộ hồn sư giới đồ vật Bởi vậy có thể thấy được Loại công pháp này tầm quan trọng cao bao nhiêu quả thực thì là bảo vật vô giá Bây giờ nói thẳng liên minh thành viên có thể bằng vào điểm tống hiến thu hoạch thật là khiến người ta kinh ngạc. Lúc này, Lâm Phong hộ. Mọi người im lặng đảo thanh âm này cũng không lớn. Nhưng ẩm chứa một tia hồn lực. Trên quảng trường tất cả mọi người nghe được. Rất nhanh toàn trường thì yên tĩnh trở lại. Tiếp lấy Lâm Phong nói ra. Điểm tống hiến sự tình. Có thể sau này hãy nói. Trước mắt trọng yếu nhất. Vẫn là hồn sư liên minh thành lập cống hiến hệ thống. Cũng không phải là lâm phong tâm huyết dâng trào nói ngay. Mà chính là hắn nghĩ sâu tính kỹ sau đó thiết kế. Hồn đạo khí bên trong. Lâm phong có kỹ càng phương án kế hoạch. Đợi chút nữa hắn sẽ giao cho chữ phong trí. Để hắn chuyên môn phụ trách những thứ này. Hiện ở đây vẫn là đem trong liên minh các cái chức vị thiết lập một cách đi. Nghĩ đến. Lâm Phong tiếp tục nói, hồn sư liên minh, trước mắt chỉ là thiên đấu đế quốc cảnh nội hồn sư thế lực liên minh. Bất quá cuối cùng có một ngày, cách này liên minh sẽ nhất thống hồn sư giới trong liên minh. Thiết lập chấp sự 72 vị, hồn thánh thực lực cấp bậc tức có thể xin đường chủ 36 vị. Hồn đấu la thực lực cấp bậc có thể xin lại hướng lên chính là trưởng lão, không có có hạn chế số lượng nhưng cần phong hào đấu la thực lực cấp bậc mới có thể đảm nhiệm trưởng lão đi lên chính là ủy viên hội tử ma ven gia tộc đường môn thất bảo lưu ly tông lam điện bá vương long gia tộc hảo thiên tông cách này ngũ đại thế lực gia chủ tạo thành sau cùng chính là hồn sư liên minh minh chủ minh chủ chức dựa vào lựa chọn sinh ra ủy viên hội thành viên còn có các vị trưởng lão Đều có tư cách tranh cử Nay thiên hồn sư liên minh giới thứ nhất đại hội Mục đích đúng là tuyển ra vị minh chủ này Đồng thời xác lập tất cả chức vị nghe nói như thế về sau Trên quảng trường trái tim tất cả mọi người đều hoạt lạc Trong lòng suy nghĩ người minh chủ này sẽ là ai còn có đường chủ Chấp sự Trường lão cái gì Lại sẽ do ai tới đảm nhiệm còn có người đang nghĩ Cái này đường môn lại là cái gì thế lực cảm giác trước đó đều không sao cả nghe qua a. Dựa vào cái gì có thể đảm nhiệm ủy viên hội một viên mọi người nghĩ đến thời điểm. Lâm Phong tiếp tục nói. Hồn sư trong liên minh. Tất cả chức vị mỗi tháng đều sẽ có điểm cống hiến khen thường. Chức vị càng cao thì điểm cống hiến càng nhiều. Mà chấp sự. Đường chủ chức vị. Cũng không phải là nói thực lực ngươi đạt tới yêu cầu liền có thể đảm nhiệm. Bởi vì số lượng có hạn. Cần cạnh tranh. Hồn sư giới ý tứ là thực lực vi tôn. Cho nên chấp sự. Đường chủ chức vị. Trước mắt chỉ chọn hồn lực đẳng cấp cường đại hồn sư đương nhiên. Những thứ này chức vị cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi mỗi tháng đầu tháng. Trong liên minh hồn sư đều có thể khiêu chiến những thứ này chấp sự. Đường chủ cái gì? Chỉ cần đánh thắng đối thủ. Ngươi thì có thể thay thế bọn họ mà phong hào đấu la cấp bậc trưởng lão. Mỗi tháng cũng muốn tiến hành một lần chiến đấu khảo hạch. Từ diệt bá trưởng lão tự mình chủ trì. Sau đó tiến hành một cái bài danh. Bài danh càng đến gần trước. Điểm tống hiến khen thưởng cũng càng nhiều. Trái lại lại càng ít. Chỉ có một cái cơ sở khen thưởng lâm phong chế tạo ra điểm cống hiến kế hoạch đã bao hàm các mặt hắn nói những thứ này đều có thể nhẹ nhóm thực hiện cũng rất kỹ càng mà hắn lại nói xong mọi người ánh mắt càng phát hỏa nhiệt đối với hồn sư liên minh tình huống ở phía sau tràn đầy trở mong lúc này lâm phong hô phía dưới tiến hành chấp sự tuyển bạc xin tất cả bảy mươi lăm cấp trở lên bao quát bảy mươi cấp hồn thánh đứng lên lập tức nửa vòng tròn bên bàn phía trên thì đứng lên hơn một trăm vị hồn thánh số lượng này hiển nhiên là thêm ra bảy mươi hai vị lâm phong tiếp tục nói bảy mươi cấp hồn thánh ngồi xuống nghe vậy rất nhanh có hai mươi vị hai bên hồn thánh ngồi xuống trên trận đại khái còn có chín mươi vị hai bên hồn sư còn đứng lấy lâm phong tiếp tục nói bảy mươi sáu cấp ngồi xuống đi qua hai lần sàng trọn trên trận còn đứng lấy lâm phong đếm một chút có chút khéo léo vừa tốt bảy mươi hai vị lâm phong cười nói rất tốt vừa tốt còn lại bảy mươi hai vị các ngươi chính là chúng ta hồn sư liên minh trước mắt chấp sự chúc mừng các ngươi nghe nói như thế cái này bảy mươi hai người trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ ngay tại lúc đó Liên minh công tác nhân viên cấp tốc đi tới, vì cái này 72 vị hồn sư tiến hành đăng ký. Đón lấy. Lâm phong hộ. Phía dưới tiến hành đường chủ chức vị hoàn toàn chính xác lập. Mười tám mươi lăm cấp trở lên. Bao quát tám mươi lăm cấp hồn đấu la đứng lên hồn đấu la cấp bậc cường giả. Trên đại lục cũng không nhiều. Cũng thân phận tôn quý. Bình thường đi nơi nào đều là khách quý đừng nói là ra lệnh cho bọn họ, cho dù là nói chuyện cùng bọn họ bình thường đều là lễ ngộ có thừa. Nhưng hôm nay tại Lâm Phong lúc nói chuyện, những người này đều giống như bé ngoan đồng dạng theo lời đứng lên, đến một chút số lượng đứng lên có bốn mươi người, nhiều bốn vị. Lâm Phong liền để tám mươi lăm cấp hồn đấu là ngồi xuống, mà lần ngồi xuống này an vị năm người mất đi một vị. Lâm Phong cũng không chỉnh chút phức tạp Trực tiếp để cái kia không người mỗi người báo chính mình võ hồn Lâm Phong căn cứ võ hồn cường độ Rất nhanh liền đã xác định cái này vì cuối cùng liên minh đường chủ Tiếp đó đợi đến công tác nhân viên đem đường chủ chức vì ghi chép hoàn tất về sau Muốn xác lập cũng là trưởng lão chức Ngay tại lúc đó Lâm Phong hóa thân diệt bá Đã mang theo vòng vàng đấu la bọn họ đi tới Sử Lai like Khắc Học viện trước cổng chính. Đoán chừng muốn không thêm vài phút đồng hồ liền có thể đến quảng trường. Mà tại học viện một bên khác, Bỉ Bỉ Đông cũng mang theo võ hồn điện dưới trướng Tinh Anh, lăn lộn đến trụ sở Liên Minh khu nhà bên cạnh. Từ nơi này, đã ầm ầm có thể nhìn đến trên quảng trường một số tình huống. Thu mị theo quảng trường phương hướng cấp tốc chạy đến, hướng về Bỉ Bỉ Đông cúi đầu, bẩm báo về hạ. Trên quảng trường tụ tập đại lượng hồn sư. Trên danh sách thế lực trên cơ bản đều tới. Bất quá phong hào đấu la ta chỉ thấy được ba vị. Theo thứ tự là hảo thiên tông đường khiếu. Thất bảo lưu ly tông trần tâm. Còn có lam điện bá vương long gia tộc ngọc nguyên chấn đến mức diệt bá. Đường hảo. Cổ rong bọn họ. Ta cũng không có phát hiện. Trước đó ruộng mì không dám tới sử lai like khắc học viện bên trong. Chủ yếu là lúc ấy bên này hồn sư số lượng không nhiều Lại thêm có cường giả tại, Hắn qua tới rất dễ dàng bị phát hiện Mà bây giờ hồn sư số lượng đều là hàng trăm hàng ngàn Hắn chỉ muốn chú ý một chút Dù là bị phát hiện Cũng sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý Cho nên vừa mới rủ mị một mực tại quảng trường bên cạnh dò xét tình huống Chỉ có ba vị phong hào đấu la bị bị đông xứng sờ, nhíu mày. Dựa theo nàng nhận được tin tức. Trong hoàng cung còn ẩn tàng hai vị phong hào đấu la. Bọn họ tại sao không có thêm vào hồn sư liên minh còn có ma ven gia tộc Tại sao không có một cái phong hào đấu la ở chỗ này. Vấn đề này có chút kỳ quặc Không sai, chỉ có ba vị. Tử mì xác nhận nói. Đồng thời hắn tâm lý thầm nghĩ. Đường hảo cùng cổ rong hai người. Bọn họ không có tới. Có lẽ có lấy cần lưu thủ tông môn nguyên nhân. Nhưng diệt bá còn có hoàng cung hai vị không có tới. Cái này thì có chút quái gì. Chẳng lẽ bọn họ sớm biết võ hồn điện muốn đánh lén tin tức cho nên làm xong mai phục bị bị đông trong lòng cũng là có chút trần trờ. Hoài nghi chính nàng có phải hay không bại lộ. Nghĩ đến những thứ này thời điểm. Bị Bị Đông còn về đầu quét mắt mọi người liếc một chút. Cái kia nghiêm túc hai mắt. Để tim đập của bọn hắn đều lọt nửa nhịp. Thủ trưởng lão đi chung quanh nhìn xem phải chăng có người ẩn tàng Bị Bị Đông trầm giọng nói. Kỳ thật trước khi lên đường. Bị Bị Đông thì dự đoán qua hồn sư liên minh tất cả cao đoan chiến lực. Tính cả chữ phong trí. Có chừng mười vị hai bên phong hào đấu la thực lực. Mà nàng hiện tại mang người. Thực lực chinh lệch không nhiều tương đương với 20 vị hai bên phong hào đấu la. Đối phó những người này là hoàn toàn đầy đủ. Nhưng lúc đó bị bị đông ý nghĩ là chỉ đối phó hồn sư liên minh những thứ này cao đoan cường giả. Đến mức cách khác hồn sư. Cũng không tại lo nghĩ của bọn hắn phạm vi bên trong. Nhưng bây giờ trên quảng trường hồn sư số lượng đều có hơn ngàn cái. Mặc dù đại bộ phận đều là hồn đế. Hồn vương cái gì, nhưng hồn thánh, hồn đấu la số lượng cũng không ít. Những thứ này hồn sư tụ tập lại có thể phát huy ra thực lực là cực kỳ khủng bố. Dù là bởi vì hôm qua ruột mị du thuyết quan hệ. Trong đó có một bộ phận người đến lúc đó sẽ đứng tại võ hồn điện bên này. Nhưng còn lại cường giả cũng là cực kỳ khủng bố. Bọn họ công kích chứ phong trí thời điểm. Nếu như bị diệt bá bọn họ đánh lén. Chỉ hoãn một ít thời gian Vậy những người này liền sẽ vây công tới Bọn họ liền xong rồi Cho nên lúc này bị bị đông nhất định phải xác nhận chung quanh không có người mai phục là an toàn Cứ như vậy nho nhỏ ba vị phong hào đấu la Bọn họ võ hồn điện mọi người trong nháy mắt suốt kích Hoàn toàn có thể tại rất ngắn thời gian bên trong đem cho đánh giết Đến lúc đó hồn sư liên minh quần long vô thủ Lại thêm hôm qua nằm vùng ám tử hỗn loạn Những thứ này hồn sư không đủ không có gì lo lắng Kế hoạch cũng là như thế Lúc này bị bị đông muốn chờ Cũng là ruột mì đợi chút nữa mang về tình báo Nghĩ đến những thứ này thời điểm bị bị đông cũng tại đứng xa xa nhìn quảng trường bên kia Ánh mắt dần dần lạnh lẽo Tốc độ ruột mì rất nhanh Võ hồn phóng thích sau Có thể tại cái bóng bên trong đi đường đoán chừng dò xét hoàn chỉnh cây rừng rậm nhiều nhất chỉ cần phí tồn mười phút đồng hồ mà cùng một thời gian trên quảng trường công tác nhân viên đã thống kê xong ba mươi sáu vị đường chủ chức vị lâm phong cười nói chúc mừng các ngươi trở thành hồn sư liên minh ba mươi sáu vị đường chủ nghe vậy mọi người một trận gieo hò tiếp đó chính là hồn sư liên minh trưởng lão nhậm chức nói đến đây Lâm Phong nghiêm túc rất nhiều Liên minh trưởng lão Thực lực chỉ muốn đạt tới phong hào đấu la liền có thể tự động nhận chức Trước mắt tại chỗ trưởng lão chỉ có ba vị Theo thứ tự là kiếm đấu la trần tâm trưởng lão Lôi đình đấu la ngọc nguyên trấn trưởng lão cùng khiếu thiên đấu la đường khiếu trưởng lão đương nhiên Ngoại trừ hiện tại ba vị này bên ngoài Còn có một số trưởng lão bởi vì vì một số tình huống cũng không ở nơi này Bọn họ theo thứ tự là cốt đấu la cổ song trưởng lão Diệt bá trưởng lão Vòng vàng đấu la hồng nhị ngọn núi trưởng lão Phi ưng đấu la tuyết trắng dương trưởng lão Một hơi Lâm phong báo hơn 10 cái danh hào Để mọi người tất cả đều ngốc đứng ở tại chỗ vừa mới bắt đầu mấy cái tên Mọi người coi như có chút ấn tượng Nghe nói qua danh hào Nhưng đằng sau Cái gì vòng vàng đấu la Phi ưng đấu la chờ một chút Những thứ này phong hào đấu la bọn họ không chỉ có chưa từng nhìn thấy Liền nghe đều chưa từng nghe qua Thậm chí có người hoài nghi Những tên này cũng là lâm phong tùy tiện đọc ra góp đủ số Dù sao đều là không có ở đây phong hào đấu la Lúc này đọc ra Lộ ra hồn sư liên minh tương đối cường đại Về sau sẽ chậm chậm giải thích chính là Dù sao đấu la đại lục phía trên phong hào đấu la cứ như vậy nhiều. Hiện tại bỗng nhiên toát ra nhiều như vậy tên xa lạ. Ai mà tin cho dù là chứ phong trí. Đường tam bọn họ. Lúc này trên mặt đều là hơi nghi hoạt một chút. Bọn họ không phải cảm thấy lâm phong đang khoác lác. Chỉ là đơn thuần nghi hoạt. Những người này là từ nơi đó xuất hiện lâm phong trước đó làm sao một mực không nói giữa rừng rậm. Bị bị đông cũng là nghe được lâm phong Nàng mi đầu vo thành một nắm Có chút đoán không được lâm phong ý tứ Đây là phát hiện nàng cho nên Nói những những lời này hoảng sợ nàng Hoặc là nói là uy hiếp nàng Thế nhưng là nhiều như vậy phong hào đấu là Nàng rất nhiều nghe đều chưa từng nghe qua Lúc này như thế báo ra đến Chẳng lẽ là bỗng dưng biến ra Chẳng lẽ là Chuyên môn lừa nàng trong lòng suy nghĩ Những thứ này thời điểm thử mị trở về Bầm báo bề hạ, ta vừa mới dò xét chung quanh tất cả rừng rậm cũng chưa phát hiện có cường giả ẩm tàng. Vừa mị thực lực đạt tới 95 cấp. Đồng thời bởi vì võ hồn nguyên nhân. Cực kỳ an hiểu ẩm nút. Trinh sát năng lực cũng là cực mạnh. Lúc này một phen điều tra. Không có phát hiện một chút gì thường. Cái này chỉ có thể nói rõ một chút. Thật không có mai phục không phải vậy có thể tránh thoát vừa mị dò xét thực lực kia đoán chừng đều phải chín mươi tám cấp trở lên đồng thời rủ mì loại này truy quét thật có mai phục sớm ra tay với hắn rất tốt bị bị đông tâm tình tốt một chút quay đầu nói ra tất cả mọi người mang lên mặt nạ khôi phục tốt hồn lực chuẩn bị xuất thủ đã xác thực đã định chưa mai phục cái kia bị bị đông cũng không có đời thêm đời cần thiết chuẩn bị lập tức thì hướng về đường khiếu chứ phong trí bọn họ xuất thủ đồng thời trên quảng trường lâm phong cũng không có quản sắc mặt của mọi người gì dạng tiếp tục nói ủy viên hồi hết thầy có năm vị thành viên bọn họ theo thứ tự là thất bảo lưu ly tung tung chủ chứ phong trí đường môn môn chủ đường tam lam điện bá vương long gia tộc tộc, tộc trưởng ngọc nguyên chấn Hảo Thiên Tông Tông chủ đường khiếu cùng sau cùng Ma Ven gia tộc tộc trưởng diệt bá sau cùng minh chủ tuyển bạc. Quy tắc rất đơn giản. Tất cả có tư cách người đều có thể lựa chọn đề danh. Mà tiếp lấy tất cả trưởng lão trở lên chức vị hồn sư. Đều có một chương minh chủ tuyển bạc phiếu. Các ngươi có thể lựa chọn vì ngươi ủng hộ người bỏ ra một phiếu. Sau cùng số phiếu nhiều nhất người. liền có thể đảm nhiệm hồn sư liên minh minh chủ. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 18 chương 448 bầu bằng phiếu minh chủ 4K lâm phong nói quy tắc. hết sức rõ ràng. Cũng rất công bình. Trưởng lão có tầm 10 vị mà ủy viên hội cũng có 5 người theo trong tay những. Người này lấy được nhiều nhất số phiếu đại biểu cho nhiều cường giả như vậy đều tán thành người kia. Vị minh chủ này thực lực khẳng định rất mạnh. Thống trì hồn sư liên minh. Sư sải đương nhiên cái này công bình là có tiền để cái kia chính là tất cả trưởng lão đều đến đồng thời trong tay bọn họ phiếu đều từ chính mình xin vào không phải vậy dựa theo hiện tại cái này tình huống đến xem hơn phân nửa trưởng lão đều không có đến chẳng lẽ cho người thay thế ném sao mà nếu như thay ném công bình tính phương diện thì hoàn toàn không có bảo đảm mọi người ở đây suy tư thời điểm lâm phong tiếp tục nói Phía dưới bắt đầu minh chủ tuyển bạc Các vị trưởng lão Ủy viên hội thành viên Đều có thể đề danh chính mình hôm nay cái này minh chủ lựa chọn Kỳ thật cũng là đi cách lướt qua mà thôi Nhân viên đã sớm dự định Cũng là đường tam Bất quá tin tức này cũng không có để lộ ra đến Rất ít người biết Chỉ có lâm phong Đường tam cùng chữ phong trí ba người Đương nhiên hiện tại chỗ lấy còn lựa chọn Nói qua loa thì thật không đến mức Nó một mặt là dựng nên quy tắc Một nguyên nhân khác cũng là để mọi người cảm nhận được hồn sư liên minh công bình Làm ra một cái tấm gương Lâm Phong tiếng nói vừa ra Chứ Phong Chí thì cao giọng nói Thất bảo lưu ly tông chứ Phong Chí Xin minh chủ tuyển bạc trước đó thời điểm Chứ Phong Chí liền đã cùng Lâm Phong qua lại giao hào tức giận Hiện tại hắn xin Chẳng qua là cho người khác đánh cái dạng mà thôi Rất nhanh Đường khiếu cũng là hô Hảo Thiên Tông đường khiếu Xin minh chủ tuyển bạc đường môn đường tam Xin minh chủ tuyển bạc đường tam cũng là hô Ngay sau đó Ngọc Nguyên Chấn cũng hô Lam Điện Bá Vương Long Gia tộc Ngọc Nguyên Chấn Xin minh chủ tuyển bạc Ngọc Nguyên Chấn gọi hàng còn về sau Hiện trường có tư cách Chỉ có trần tâm một người. Dựa theo vừa rồi nói. Lâm Phong đều không có tư cách. Trước mắt mà nói. Ủy viên hội ngũ đại thế lực. Ngoại trừ Ma Ven gia tộc bên ngoài. Cách khác bốn đại thế lực đều có người xin. Tại mọi người nhìn lại. Cách này minh chủ vị trí. Đại khái dẫn là từ cách này ngũ đại thế lực người tranh đoạt. Đường khiếu cùng Ngọc Nguyên Chấn. Đối với cách này minh chủ vị trí. Vẫn là có ý tưởng. Tuy nhiên không biết cụ thể có làm được cái gì. Nhưng cầm xuống tổng không sai. Mà đối với đường Tam đường môn. Đường khiếu vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Lúc này đường Tam xin minh chủ chi vị. Hắn cảm thấy rất bình thường. Nhưng ở Ngọc Nguyên Trấn xem ra thì có chút không đúng. Đường môn danh tiếng quá thấp. Trước đó theo chưa từng nghe qua. Cũng là gần nhất thiên không chi rực lửa sau khi đứng lên. Bọn họ mới hiểu rõ đến đường môn cái thế lực này. Đồng thời tại Ngọc Nguyên chấn tâm lý. Đường môn thế lực cường độ. Không cần phải an bài tiến ủy viên hội. Dù sao bọn họ liền cách phong hào đấu la đều không có. Đương nhiên. Những vật này Ngọc Nguyên chấn trước mắt cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Đường tam gia hỏa này thực lực như thế chi yếu. Xem xét liền không khả năng tuyển chọn minh chủ chi vị tại đối phương cùng hắn không có cạnh tranh quan hệ điều kiện tiên quyết dù sao những người khác cũng không có gì ý kiến hắn cũng sẽ không xảy ra đến làm trái lại cái gì ngọc nguyên trấn hô xong xin minh chủ tuyển bạc về sau trên quảng trường an tính một chút bởi vì vì đến tiếp sau không có người lại thân thỉnh trong lúc nhất thời mọi người nghị luận ầm ĩ nói minh chủ chi vị đem về bị người nào đoạt được mà ngọc nguyên trấn cùng đường khiếu lúc này mang trên mặt một chút nghi hoặc ma ven gia tộc diệt bá đâu vị kia cường đại phong hào đấu la người khác làm sao không tại cũng không có xin minh chủ cái này là nguyên nhân gì không chỉ là hai người bọn họ rất nhanh mọi người cũng đều phát hiện điểm này dù sao ma ven gia tộc danh hào quá lớn diệt bá thực lực cũng đều là rõ như ban ngày lúc này diệt bá người đều không tại ma ven gia tộc cũng không có người xin minh chủ thật sự là để chúng người bất ngờ diệt bá miệng hạ đâu cái này đều chọn minh chủ làm sao còn không có xuất hiện ta thêm vào hồn sư liên minh cũng là chạy ma ven gia tộc tới nếu như không phải diệt bá miệng hạ minh chủ ta đã cảm thấy không công bằng đúng vậy a diệt đại nhân thực lực cường đại vô cùng võ hồn điện cũng không sợ Cái này nhóm cường giả Để cho ta bội phục ta cảm thấy hảo thiên tông khiếu thiên đấu la cũng là cực kỳ cường đại Nếu như hắn đến làm minh chủ Ta cảm thấy cũng vẫn còn Mọi người ở đây thảo luận kịch liệt nhất thời điểm Lâm Phong mở miệng Rất tốt hết thầy có bốn vị minh chủ người ứng cử Phía dưới đại hội muốn tiến hành Cũng là minh chủ bỏ phiếu nghe nói như thế Tất cả mọi người có chút ngây ngần cả người vừa mới bọn họ thảo luận ma ven gia tộc không có xin minh chủ kỳ thật chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi trong lòng bọn họ đều nghĩ đến hiện tại xin còn chưa kết thúc nói không chừng diệt đại nhân chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện nhưng lúc này lâm phong chính miệng nói chỉ có bốn vị minh chủ người hậu tuyển cái này tương đương với để bọn hắn xác thực biết ma ven gia tộc không tham gia minh chủ thân thỉnh tin tức này để mọi người một mảnh xôn sao? bọn họ vạn vạn không nghĩ đến. Ma Ven gia tộc vậy mà không phái người tham gia lựa chọn. Đường khiếu càng là hướng về một bên chứ Phong Chí hỏi. Chứ Tông chủ, Ma Ven gia tộc diệt tộc lớn lên vì sao không tại cách này? Chứ Phong Chí hơi hơi xấu hổ bởi vì hắn cũng không biết. Lâm Phong nói với hắn, Diệt Bá sẽ xuất hiện tại trên quảng trường. Nhưng lúc này đều minh chủ tuyển bạc, lại một mực không thấy bóng sáng. Hắn cũng có chút mộng, mà lúc này, Ngọc Nguyên chấn hướng thẳng đến Lâm Phong chắp tay nói. Lâm Phong chấp sự, mới vừa nghe như lời ngươi nói. Hồn sư liên minh hết thảy có mười mấy vị trưởng lão, nhưng hôm nay trưởng lão đều không tại, đợi chút nữa bỏ phiếu không biết nên như thế nào tính toán đâu chẳng lẽ có thể thay ném sao ma ven gia tộc tham gia minh chủ cạnh tranh chọn ngọc nguyên chấn sẽ cảm thấy rất bình thường đồng thời người minh chủ này đại khái dẫn là diệt bá nhưng bây giờ diệt bá người đều không tại đây là chuyện tốt a bởi vì cách này tương đương với thiếu một cái cốt lực người cạnh tranh a hắn thu hoạch được minh chủ vị trí tỷ lệ lại cao một chút đồng thời Hắn cần hiểu rõ. Cái này bỏ phiếu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Không phải vậy nhưng cái kia không có tới trưởng lão phiếu tất cả thuộc về Lâm Phong. Cái kia trận này lựa chọn liền thành chây cười. Ngọc trưởng lão yên tâm. Lâm Phong cười nói. Hồn sư liên minh tất cả lựa chọn đều là công chính công khai. Tất cả trưởng lão đều cần bản thân bỏ phiếu mới được. Không cho phép thay ném nếu như nhân viên vắng mặt. Trong tay số phiếu tự động hết hiệu lực thì ra là thế Nghe nói như thế về sau Ngọc Nguyên chấn thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, vừa mới thời điểm Hắn là có chút lo lắng Lâm Phong sẽ thay ném Dù sao Lâm Phong nói những cái kia vòng vàng đấu la Phi ưng đấu la cái gì Hắn căn bản cũng không có nghe qua Hắn hoài nghi là nắm tạo nên Hiện tại đã Lâm Phong nói Nhất định phải bản thân bỏ phiếu chuyện kia thì công bình rất nhiều Bất quá nghĩ lại Vẫn có chút không công bằng A Trong sân bây giờ bốn đại thế lực đều thân thỉnh minh chủ Chỉ có còn lại Trần Tâm không có xin Đồng thời trong tay hắn còn có một phiếu Cái này một phiếu tính toán ra Là thêm ra tới một phiếu A Dù sao những người khác phiếu cũng đều là ném chính mình Cứ như vậy Chẳng phải là Trần Tâm ném ai Ai liền có thể làm minh chủ rồi nghĩ đến? Hắn liền vội vàng hỏi. Lâm Phong chấp sự. Không biết đồng thời đảm nhiệm ủy viên trưởng cùng trưởng lão chức hồn sư. Nắm giữ mấy cái phiếu giống hắn còn có đường khiếu. Hai người tức là trưởng lão lại là ủy viên trưởng. Đồng thời đảm nhiệm hai loại chức vị. Nếu như chỉ có một phiếu, khó tránh khỏi có chút không công bằng. Nghe vậy. Lâm Phong cười nói. Vừa rồi quên nói Cái này quyền bỏ phiếu Là dựa theo chức vị tới phân chia Giống ngọc trưởng lão loại này đồng thời đảm nhiệm hai cái chức vị hồn sư Đương nhiên thì có hai phiếu Nghe nói như thế, lúc này trên quảng trường lòng của mọi người bên trong chỉ có hai chữ công bình Cái này thật sự là quá công bằng Lại là đến mới có thể bỏ phiếu Lại là xong chức vị có hai phiếu Cách này công bình đến khiến người ta cảm thấy có chút khó tin. Dù sao tại cách này cường giả vi tôn thế giới bên trong. Công bình cái từ ngữ này. Cho tới nay đều là một loại vi vọng xa vời. Cho nên nghe được Lâm Phong mà nói về sau. Mọi người mười phần ngạc nhiên. Còn có vấn đề sao Lâm Phong quét mắt một tuần. Nhìn đến không một người nói chuyện về sau. Hắn cười nói. Rất tốt. Đã không một người nói chuyện. Vậy ta tuyên bố. Bỏ phiếu bắt đầu lúc này. Chứ phong trí cùng đường tam nhưng thật ra là muốn nói chuyện. Diệt bá một mực chưa từng xuất hiện. Bọn họ muốn hỏi một chút tình huống. Bất quá nhìn lấy Lâm Phong một mặt bình thường. Không có chút nào ngoài ý muốn. Bọn họ cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Lâm Phong. Không có hỏi nhiều. Mà đường khiếu cùng Ngọc Nguyên Chấn. Bọn họ ước gì hiện tại bắt đầu bỏ phiếu đâu. Bởi vì dạng này biến xấu càng ít. Bọn họ trở thành minh chủ tỷ lệ cao hơn một phần. Đồng thời hai người bọn họ đều cảm giác biết bỏ phiếu chuyện này thời gian quá ngắn. Không phải vậy sớm biết. Bọn họ còn có thể cùng những người khác thương lượng cái gì. liền tại bọn hắn nghĩ đến những thứ này thời điểm. Chứ phong trí như cũ cái thứ nhất mở miệng nói chuyện. Cho mọi người đánh cái dạng. Hắn la lớn Hồn sư liên minh ủy viên trưởng chữ phong trí Cái này một phiếu đầu cho chữ phong trí chính mình ném chính mình Loại này thao tác Nếu như ở kiếp trước Cho người cảm giác hắn là có chút là lạ Hoặc là nói sẽ cảm thấy không có ý tứ Nhưng ở đấu la thế giới tất cả mọi người cảm thấy rất bình thường Hồn sư liên minh trưởng lão Trần Tâm Cái này một phiếu đầu cho chữ phong trí Trần Tâm nói tiếp lâm phong lang tiếng nói trước mắt chữ phong trí hai phiếu những người khác đều là số không phiếu nghe vậy ngọc nguyên trấn không do dự nữa lập tức nói ra hồn sư liên minh ủy viên trưởng kiêm trưởng lão ngọc nguyên trấn hai phiếu đầu cho ngọc nguyên trấn đường tam cũng nói hồn sư liên minh ủy viên trưởng đường tam cái này một phiếu đầu cho đường tam trước mắt chữ phong trí hai phiếu ngọc nguyên trấn hai phiếu Đường Tam một phiếu. Đường khiếu số không phiếu lâm phong tiếp tục hô. Hiện tại trên trận chỉ có đường khiếu trong tay có hai phiếu. Trong lòng của hắn đang do dự. Cái này hai phiếu là ném cho mình. Vẫn là nói đầu cho đường Tam đến mức hai người khác. Đường khiếu đều không có cân nhắc. Trong đầu hắn chỉ có chính mình cùng đường Tam. Dù sao đều là nắm giữ hảo thiên trùy người. Đầu cho đường Tam, hắn thì có ba phiếu. Minh chủ hẳn là hắn Thế nhưng là hắn lúc này thân phận lại là cái gì đường môn môn chủ Thực lực cũng không đủ mạnh Chủ yếu là trước mắt hắn căn bản không có thêm vào Hảo Thiên Tông Cũng không biết hắn nghĩ như thế nào Nếu để cho hắn làm minh chủ Lại có thể cho Hảo Thiên Tông mang đến chỗ tốt gì mà đường khiếu ném cho mình Hắn cũng có hai phiếu Dựa theo lâm phong lúc trước lựa chọn tình huống đến xem xuất hiện ba người bình phiếu đường tam hẳn là sẽ bị trực tiếp bài trừ sau đó tại hắn chứ phong trí cùng ngọc nguyên chấn ba người bên trong lựa chọn vô luận là dựa vào thực lực vẫn là nói lại ném một lần phiếu hắn đường khiếu đều là có cơ hội thắng được dù sao đường tam cái này một phiếu đại khái dẫn sẽ đầu cho hắn nhĩ đến đường khiếu cũng không do dự nữa trực tiếp hô Hồn sư liên minh ủy viên trưởng kiêm trưởng lão đường khiếu. Hai phiếu đầu cho đường khiếu lâm phong hợp thời hô to. Trước mắt chữ phong trí hai phiếu. Đường khiếu hai phiếu. Ngọc Nguyên chấn hai phiếu. Đường tam một phiếu lời này vừa dứt. Mọi người lại nhị luận. Nói đến đây ba người bên trong người nào đem về thu hoạch được minh chủ chức vị. Đến mức đường tam. Hắn chỉ có một phiếu. Thực lực lại yếu. Bị đào thải rơi. Tất cả mọi người cảm thấy mười phần bình thường. Tam ca muốn bị đào thải. Diệt đại nhân đâu làm sao còn không có đến. Nếu như diệt đại nhân đến. Tam ca làm minh chủ thì ổn. Tiểu vũ thở dài một cái. Mã Hồng Tuấn cũng là nói nói. Đúng thế. Diệt đại nhân đều không có đến. Tới mà nói tam ca khẳng định minh chủ chứ vinh vinh thì là an ủi. Hiện tại bỏ phiếu còn chưa kết thúc đâu. Vạn nhất Diệt Đại Nhân bỗng nhiên trở về đây lời nói này lối ra. Chứ Vinh Vinh kỳ thật chính mình cũng có chút không tin. Dù sao một điểm động tính đều không có. Diệt bá xuất hiện khả năng chẳng nhiều lắm. Mà liền tại bọn hắn thảo luận thời điểm. Trên trận, Lâm Phong cũng một mực không có tuyên bố cái gì. Chỉ là yên tĩnh chờ đợi. Đối với cái này đường tam cùng chữ phong trí biết nội tình cho nên đều bảo trì bình thản Mà những người khác Trần Tâm Đường khiếu còn có Ngọc Nguyên Trấn Đều là có chút vội vàng Vì sao Lâm Phong nãy giờ không nói gì Trần Tâm hỏi Lâm Phong chấp sự Chẳng biết lúc nào tuyên bố kết quả Ngọc Nguyên Trấn cũng là nói nói Hiện tại xuất hiện bình phiếu kết quả Là đem vị kia đường môn chủ đi trừ sau lại ném một lần vẫn là nói thực lực vi tôn ngọc nguyên chấn từ đầu đến cuối ý nghĩ cũng chỉ có một. Cái kia chính là hy vọng lấy thực lực đến bình xét. Nếu như lần nữa bỏ phiếu. Đường tam trong tay một phiếu. Cái kia chính là biến số. Hắn sẽ nghĩ biện pháp để hắn vô hiệu. Mà thực lực vi tôn. Chứ phong trí trực tiếp thì bị đào thải. Minh chủ chi vị cũng chỉ có hắn cùng đường khiếu đi tranh đoạt. Hảo Thiên Chủy cùng Lam Điện Bá Vương Long hai cách này võ hồn. Đều là cực kỳ đỉnh cấp võ hồn. Mà thực lực của hai người cũng đều là cực mạnh. Mà bởi vì Hảo Thiên Tông thời gian dài ẩm thế. Ngọc Nguyên chấn cùng đường khiếu ở giữa nhưng thật ra là không có chiến đấu qua. Cũng không biết ai mạnh ai yếu. Nếu như hôm nay vì tranh đoạt cách này minh chủ vị trí. Ngọc Nguyên Trấn cảm thấy đáng giá cùng đường Khiếu chiến đấu một lần Hai vị trưởng lão đừng nóng vội bỏ phiếu còn chưa kết thúc Xin chờ đợi một chút Lâm Phong cười nói Ngọc Nguyên Trấn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dựa theo Lâm Phong mới vừa nói tiêu chuẩn Hiện tại trên trận có phiếu người Đều đã đem phiếu cho ném đi ra Nhưng bây giờ Lâm Phong còn nói bỏ phiếu không có kết thúc Chẳng lẽ còn có biến số lúc này Ngọc Nguyên chấn cùng đường khiếu bọn họ chỉ là nghi hoặc Mà trên quảng trường Có người đều nói lên âm mưu luận Hiện tại phiếu ném xong đều không tuyên bố kết quả Điều này hiển nhiên là muốn thay đầu Thiệt thòi ta trước đó còn cảm thấy hồn sư liên minh công bình Hiện tại xem ra không gì hơn cách này Thì là thì là Ta nhìn cái này chấp sự có vấn đề a cái này đều không tuyên bố quá giả đi. Có người chính là như vậy. Rõ ràng một kiện còn chưa hết thầy đều kết thúc sự tình. Bọn họ tổng là có thể trực tiếp nhìn đến kết quả. Dường như không ai so với bọn hắn càng hiểu đồng dạng. Lão hiểu vương. Đương nhiên. Những người này nhị luận thời điểm thanh âm cũng không lớn. Còn dùng hồn lực che lấp. Chỉ dám tại trong phạm vi nhỏ thảo luận Mà ngay tại lúc này bỗng nhiên quát khẽ một tiếng âm thanh từ xa mà đến gần bỗng nhiên truyền ra Hồn sư liên minh ủy viên trưởng kiêm trưởng lão Diệt Bá Hai phiếu đầu cho đường Tam đón lấy Lại có người hét lớn Hồn sư liên minh trưởng lão Bạch Tuyết Dương Cách này một phiếu đầu cho đường Tam hồn sư liên minh trưởng lão Hồng Nghị Phong cách này một phiếu đầu cho đường tam hồn sư liên minh trưởng lão nghe một đạo tiếp một đạo bỏ phiếu âm thanh tất cả mọi người sợ ngây người nhất là vừa mới hiểu vương nhóm ao ao ngậm miệng lại đấu la chi phủ trở thăng cấp hệ thống mười tám chương bốn trăm bốn mươi chín phát hiện võ hồn điện bốn k nói thật đối với phi ưng đấu la bạch tuyết dương kim hoàn đấu la hồng nhị phong những thứ này liên minh trưởng lão Tất cả mọi người là mười phần xa lạ Thậm chí không ít người đều cảm thấy những người này căn bản không tồn tại Dù sao nhiều như vậy phong hào đấu la Trước đó nghe đều chưa từng nghe qua Bỗng nhiên xuất hiện quá dù gì Bất quá lúc này Theo từng đạo từng đạo tiếng quát khẽ rơi xuống Mọi người phát hiện Một bộ bạch y diệt bá Dẫn 13 vị cường giả đi tới trên quảng trường những trường lão này Vậy mà đều là thật mọi người toàn đều há to miệng. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này. Vậy mà thật sự có nhiều như vậy trưởng lão. Ngọc Nguyên Trấn cũng hơi hơi kinh ngạc. Một bên đường khiếu thì là một mặt ngưng trọng. Hai mắt nhìn chằm chằm kim hoàn đấu la. Hắn cảm nhận được. Vị trưởng lão này thực lực cực mạnh. Tuy nhiên không biết cụ thể hồn lực đẳng cấp như thế nào. Nhưng tuyệt đối không kém. Đồng thời hắn có thể đứng tại diệt bá sau lưng, cái này cũng theo mặt bên nói rõ thực lực của hắn rất mạnh. Hoan nghênh các vị trưởng lão đến, mời ngồi xuống lâm phong cười nói. Trưởng lão chấu ngồi chấu ngồi hết thầy có 20 cái, hoàn toàn đầy đủ những người này ngồi. Cứ như vậy, tại diệt bá chỉ huy dưới. Kim hoàn bọn họ quét mắt chung quanh một vòng. Sau đó ngồi xuống trưởng lão trên ghế. Đến tận đây trên quảng trường mọi người thảo luận liền không có dừng lại qua. Dù sao chuyện này thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh. Bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy vì theo chưa từng nghe qua phong hào đấu la. Cho dù là chứ phong trí cũng lấy làm kinh hãi. Hồn sư liên minh lớn lên lão độc cô thu được. Cách này một phiếu đầu cho đường tam lúc này. Một nói bóng người màu xanh lục bỗng nhiên xuất hiện ở trong sân rộng. Đồng thời trong miệng quát to một tiếng. Thấy thế. Lâm Phong cười chắp tay nói. Chúc mừng độc trưởng lão đột phá 96 cấp. Thật đáng mừng không sai. Cái này vị cuối cùng trưởng lão cũng là độc cô bác. Những ngày này chỗ lấy một mực không có tin tức của hắn. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn bế quan đột phá đi. Nguyên bản Lâm Phong cho là hắn sẽ không ở liên minh thành lập trước đó đột phá thành công. Nhưng Lâm Phong có chút đánh giá thấp hắn. Hắn vậy mà thành công đột phá. Đồng thời còn chạy tới. Mà lúc này, nghe được Lâm Phong mà nói về sau, Độc cô bác cười cười, lơ đãng lộ ra một tia khí tức. Chắp tay nói, Lâm Phong chấp sự khách khí, đều là diệt đại nhân dạy tốt. Nói xong, hắn còn hướng về diệt bá phương hướng hơi hơi chắp tay. Đồng thời, trên người hắn trường bào màu xanh lục bay múa lộ ra đẹp trai mười phần mà trên quảng trường tất cả mọi người bị tình cảnh này cho khiếp sợ đến bởi vì tin tức lạc hậu tính liên quan tới độc cô bác thực lực không ít người ấm tưởng đều dừng lại tại chín mươi cấp thời điểm nhưng bây giờ mới thời gian mấy năm đi làm sao bỗng nhiên thì chín mươi sáu cấp rồi cái này thật sự là quá kinh khủng đi dù là tin tức linh thông một điểm Cũng chỉ biết là 3 năm trước đây độc cô bác thực lực có tăng lên Nhưng cụ thể tăng lên bao nhiêu cũng không biết Mà lúc này Dựa theo độc cô bác thuyết pháp Đều là diệt bá dạy thật tốt làm sao cái dạy pháp trong lúc nhất thời Lòng của mọi người bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Độc trưởng lão mời ngồi đi Lâm Phong lần nữa cười nói Nghe vậy Độc cô bác quét mắt mọi người liếc một chút Nhất là nhiều nhìn một chút kim hoàn đấu la bọn họ Sau đó tại trần tâm bên cạnh ngồi xuống Lúc này Lâm phong hộ Tất cả liên minh trưởng lão Ủy viên trưởng Trong tay phiếu đã ném hết mục đích vị trí thứ bốn Minh chủ người ứng cử bên trong Đường tam có 11 phiếu Đường khiếu 2 phiếu Chứ phong trí 2 phiếu Ngọc Nguyên chấn 2 phiếu Đường tam xếp thứ nhất vị lại không có không gì nghĩ cho nên ta ở đây tuyên bố, hồn sư liên minh giới thứ nhất minh chủ, từ đường môn môn chủ đường tam đảm nhiệm, trong vòng năm năm năm năm về sau, đem về tiến hành lần thứ hai lựa chọn hiện tại, để cho chúng ta dùng nhiệt tình nhất hô hoán, hoan nghênh minh chủ thượng vị theo lâm phong tiếng nói vừa ra, đường tam không chút do dự, dựa theo lúc trước lâm phong dạy, Đi thẳng tới một cái kia đại biểu minh chủ trên chỗ ngồi. Sau đó ngồi xuống giờ này khắc này. Đường tam trong lòng là rất hoảng. Dù sao lần thứ nhất kinh lịch cảnh tượng như thế này. Bất quá trước đó hắn đã làm qua rất nhiều lần diễn tập. Lại thêm tự thân thực lực ở chỗ này. Cho nên vẫn là đè xuống khẩn trương trong lòng. Lộ ra so sánh thong dong. Mà trên quảng trường, sớm đã gieo họ lên, khánh chúc minh chủ sinh ra. Đến vua trưởng lão chớ ngồi bên này tất cả mọi. Người cũng đều là một mặt ý cười, biểu thị chúc mừng. Phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Bình thường đều không có ngu ngốc. Trần tâm, đường khiếu, ngọc nguyên chấn bọn họ đều là người thông minh. Cho dù đối với thực lực đường tam cũng không coi trọng. Nhưng hiện tại cách này tình huống. Hắn làm minh chủ hiển nhiên là chiều hướng phát triển Hoặc là dứt khoát cũng là ma ven gia tộc đẩy lên vị Loại tình huống này Bọn họ biết phản đối là không có một chút tác dụng nào Cho nên lúc này giữ im lặng mới là lựa chọn tốt nhất Mà tại trên quảng trường mọi người gieo hò không thôi thời điểm Cách đó không xa trong rừng rậm Bỉ bỉ đông mi đầu chăm chú nhăn ở cùng nhau Nguyên bản đi qua rủ mì điều tra Nàng đã xác nhận chung quanh không có phục binh, đón lấy bị bị đông đều chuẩn bị mang người xuất thủ. Thế nhưng là ngay tại một phút đồng hồ trước đó, nàng cảm ứng được diệt bá. Vòng vàng khí tức của bọn hắn, vô cùng cường đại. Nàng trực tiếp bị uy làm cho sợ hãi, vội vàng phái ra rượu mì trước đi điều tra. Sau đó bị bị đông liền thấy trên quảng trường một màn kia, tám vị chưa từng thấy qua phong hào đấu la. Trực tiếp trở thành hồn sư liên minh trưởng lão Nhiều như vậy cường giả Làm sao có thể chẳng lẽ Những thứ này tất cả đều là ma ven gia tộc người không đúng Không có khả năng nếu như ma ven gia tộc có thực lực như thế Lúc trước bọn họ đã sớm đánh lên võ hồn điện Cho nên bị bị đông suy đoán Đại khái dẫn những người này cũng là ẩm thế gia tộc hoặc là ẩm thế cường giả Bọn họ bị ma ven gia tộc cho mang theo suốt thí Dù sao bất kể nói thế nào Hiện tại trên quảng trường nhiều hơn ngoài đỉnh mức 8 vị phong hào đấu la Đồng thời thực lực cực mạnh Bị bị đông nếu như mang người lên Bọn họ cực lớn khả năng bị phản sát Nhưng nếu như đi Nàng thật sự là không cam tâm a Tổ chức lâu như vậy Còn cực lực phong tỏa tin tức Đây cũng là một lần cơ hội một lưới bắt hết Nếu như bỏ qua lời nói Không biết lại phải đợi bao lâu. Chính là bởi vì điểm này bị bị đông hiện tại mười phần phiền muộn. Giáo hoàng bệ hạ. Hiện tại trên quảng trường phong hào đấu là khoảng chừng mười ba vị. Đây là không tính chứ phong trí gia trì tình huống dưới. Đồng thời trong đó diệt bá. Đường khiếu. Ngọc Nguyên Chấn đều là cực mạnh tồn tại. Chúng ta. Không thể địch vượt mì cùng Nguyệt Quan liếc nhau một cái. Sau đó trầm dọn nói. Bọn họ thấy được Bỉ Bỉ Đông trong mắt giấy rua, đây không phải một một chuyện tốt, cho nên lúc này hai người thuyết phục là không thể định. Bỉ Bỉ Đông trầm ngâm một lát, sau đó không cam lòng nói ra chuẩn bị rút lui đi, về trước khu vực. Bỉ Bỉ Đông biết lúc này cường công là không thể nào thắng. Nhưng một chuyến tay không, Bỉ Bỉ Đông cũng không thích. Cho nên nàng chuẩn bị thực hành cái thứ hai kế hoạch. Chuẩn xác mà nói cái này kế hoạch thứ hai cũng không xác định bởi vì là lâm thời nghĩ ra được. Kế hoạch rất đơn giản. Để Phụ Mì tiếp tục dò xét tình huống. Sau đó tìm thời cơ tốt. Vây giết trong liên minh một bộ phận trưởng lão. Có lẽ chỉ là đối phó cái này 12 vị phong hào đấu la. Bọn họ còn có thắng cơ hội. Nhưng bây giờ trên quảng trường quá nhiều người. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Mà liền tại bị bị đông chuẩn bị mang theo mọi người rút lui thời điểm. Bọn họ không biết là. Tại đỉnh đầu bọn họ trên bầu trời. Một cái diều hâu đem đây hết thảy đều cho xem ở trong mắt. Cái này diều hâu đương nhiên thì là lâm phong một đạo phân thân. Trước đó diệt bá sấn kim hoàn đấu la bọn họ lúc tiến vào. Cảm ứng được một cỗ đặc thù hồn lực ba động. Là chuyên môn dò xét bọn họ. Cố ba động này rất yếu ớt, Nhưng Lâm Phong đây chính là chuyên môn nghiên cứu hồn lực. Dù là ba động lại rất nhỏ. Cũng bị hắn cảm ứng được. Cho nên hắn thì lập tức phái ra một đạo phân thân đi qua xem xét. Cái này không tra không sao cả. Tra một cái. Vậy mà phát hiện có một đoàn người vụng trộm đi tới sử lai like khắp bên trong. Đồng thời đang từ từ hướng về quảng trường bên kia mò đi qua. Bọn họ hành động mười phần bí ẩn. Đồng thời hồn lực ba động đều bị che đẩy kín. Muốn không phải lúc trước bị bị đông dò xét chính mình. Lâm Phong căn bản là không phát hiện được bọn họ. Bất quá đã cảm ứng được cái kia phát hiện cũng chẳng qua là chuyện sớm hay muộn thôi. Vừa mới bắt đầu. Phát hiện đám người này thời điểm. Lâm Phong còn tưởng rằng là một số đầu phục võ hồn điện thế lực nhỏ nhân viên. vụng trộm xem nhìn cái gì. Dù sao bọn họ gia nhập võ hồn điện hồn sư liên minh. Bây giờ lại một cách hồn sư liên minh thành lập. Bọn họ đi tới nhìn xem tình huống rất bình thường. Bất quá nhìn nhiều mấy lần về sau, lâm phong ngây ngẩn cả người. Những người này lại là võ hồn điện người tuy nhiên bọn họ đều đeo mặt nạ. Đồng thời còn làm cách khác ngụy trang. Nhưng bị bị đông cái kia cố uy thí. Còn có giữ mị cùng nguyệt quan hai người này. Lâm Phong quá quen thuộc Cho nên rất nhanh liền đã nhìn ra Đồng thời đón lấy Lâm Phong sử dụng hắn phân thân của nó Hóa thành động vật cái gì Đi tới gần bọn họ Cái này khẽ dựa gần Lâm Phong tâm đều là run lên Thật mạnh a trên cơ bản Tất cả đều là Phong hào đấu la cấp bậc cường giả Yếu cũng có 89 cấp dáng vẻ Đây coi như là võ hồn điện chủ lực Đi thiên đạo lưu tới rồi sao Cảm ứng một chút về sau Lâm Phong phát hiện hẳn không có tới Nhưng là bị bị đông đích thân đến Đồng thời ngoại trừ rụt mị cùng Nguyệt Quan bên ngoài Còn giống như có hai vị 96 cấp tồn tại Đây là một nhóm cực kỳ cường đại hồn sư Nếu như vừa mới Lâm Phong không có phát hiện bọn họ Sau đó bị đánh lén Có lẽ bản thân hắn không có việc gì Nhưng những người khác Đang đánh lén phía dưới Hắn rất khó toàn bộ cấu nếu như tiểu vũ. Đường tam bọn họ bị giết chết. Lâm Phong hẳn là sẽ rất khó chịu đi. Dù sao đều là người mình quen. Hắn cũng không muốn loại chuyện này phát sinh. Mà nếu như chết không phải đường tam bọn họ tình huống kia sẽ dễ chịu một chút. Nhưng cũng sẽ rất tệ. Dù sao tại hồn sư liên minh thành lập cùng ngày liền chết không ít người. Câu đối này minh sẽ là một trận nghiêm trọng đả kích. Chính là bởi vì hắn hậu quả nghiêm trọng, Lâm Phong lúc này mới có chút nghĩ mà sợ, may mắn sớm phát hiện. Mà may mắn về sau. Lâm Phong tâm lý tùy theo mà đến cũng là phẫn nộ tốt một cái võ hồn điện. Chính mình cũng không có dẫn người tới gây phiền phức cho các ngươi. Các ngươi vậy mà sớm tìm đến đây. Hiện tại đã tới. Vậy liền lưu lại đi dù sao hồn sư liên minh mục tiêu thứ nhất cũng là nhất thống hồn sư giới. Bọn họ sớm muộn muốn cùng võ hồn điện đối lên. Hôm nay là bị bị đông toàn diệt hồn sư liên minh một thời cơ tốt. Đồng thời đối Lâm Phong tới nói. Cách này cũng là bọn hắn một cách đánh hạ võ hồn điện cơ hội tốt. Nếu như đem những người này tất cả đều lưu lại. Lâm Phong không chỉ có điểm kinh nghiệm sẽ phóng đại. Đến tiếp sau thu phục võ hồn điện. Cũng đem không có chút nào trở ngại. Vừa tốt hồn sư liên minh thành lập cầm một trận chiến này đến củng cố một chút cũng là lựa chọn rất tốt Nghĩ đến Trên quảng trường Diệt bá bỗng nhiên nhìn về phía bị bị đông phương hướng Hét lớn một tiếng Kẻ trộm an dám xình mò ta hồn sư liên minh Chạy đi đâu nói chuyện thời điểm Diệt bá toàn thân khí thế đại phóng Thiên cơ xích cũng trong nháy mắt hóa thành đại bổng bị hắn cầm trong tay Đồng thời trên thân hồn hoàn hiện lên. Hắc! Hắc! Hắc! Hắc! Hắc! Hắc! Hắc! Đỏ cái này dĩ nhiên không phải diệt bá thực lực chân thật. Hắn chẳng qua là ngụy trang mà thôi. Cùng thiên đạo lưu một dạng hồn hoàn phối hợp. Đây chính là hắn trước mắt một cái thân phận. Đồng thời... Đây cũng là diệt bá lần thứ nhất người ở bên ngoài trước thể hiện ra chính mình toàn bộ hồn hoàn hồn hoàn xuất hiện trong nháy mắt. Trên quảng trường tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Khủng bố như vậy chín đảo hồn hoàn. Lại là tám đen một đỏ. Cái này sao có thể làm sao có thể có người thứ nhất. Thứ hai đảo hồn hoàn cũng là vạn năm cấp bậc thì liền đường tam. Chứ vinh vinh bọn hắn cũng đều là một mặt chấn kinh. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Diệt bá hồn hoàn lại là bộ dáng như thế Dù sao ban đầu ở tinh đấu đại sân lâm bên trong thời điểm Bọn họ thấy qua diệt bá cho thấy năm đảo hồn hoàn Tất cả đều là vạn năm cấp bậc Lúc ấy bọn họ coi là đó là diệt bá sau năm đảo hồn hoàn Không nghĩ tới căn bản không phải Vậy chỉ bất quá là trước mặt mấy đảo thôi Bất quá đồng thời Bọn họ cũng cùng mọi người một dạng nghi hoặc Vì cái gì diệt đại nhân có thể lấy phía trước mấy cái đảo hồn hoàn thì vạn năm cấp vật. Phải biết. Lúc trước phong ca hồn hoàn liền đã khiến người ta giật mình không thôi. Không nghĩ tới hôm nay diệt bá vậy mà so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Đương nhiên trong đám người cũng là có một ít người hiểu tương đối nhiều. Tỉ như chứ phong trí còn có đường khiếu. Ngọc Nguyên chấn bọn họ. Sau khi khiếp sợ Bọn họ cũng nghĩ đến một chút Cái kia chính là thần chi truyền thừa bọn họ biết đạo thứ nhất hồn hoàn thì thu hoạch vạn năm hồn hoàn Đây là một chuyện không thể nào Chỉ có thể là ngày kia gia tăng Mà có thể làm đến điểm này Chỉ có thần lực diệt bá khẳng định là thu được một vị nào đó thần chỉ truyền thừa Cho nên hồn hoàn niên hạn mới đến gia tăng Bây giờ diệt bá nắm giữ tám đen một đỏ chín đảo hồn hoàn Hắn tự thân hồn lực ba đồng cũng là vô cùng cường đại Thực lực kia Đoán chừng so tất cả mọi người ở đây đều mạnh hơn vừa mới hắn lại quát to một tiếng Nói có tặc tử đang dình coi bọn họ Đây là muốn cho mọi người bày ra thực lực sao trong lòng suy nghĩ những thứ này thời điểm Diệt bá đột nhiên nhảy lên Trực tiếp bắn đến trăm thước không trung Một giây sau Trên người hắn một đảo màu đen hồn hoàn lập lòe. Lưng sau ngưng tủ ra một đôi to lớn lôi rực. Ước chừng 30 mét lớn nhỏ. Nhẹ nhàng kích động phía dưới. Người liền trong nháy mắt bay ra vài trăm mét mọi người ở đây tán thưởng thời điểm. Lâm phong phi tốt hướng về đường Tam truyền âm. Đem đại khái tình huống nói một lần. Rất nhanh. Đường Tam đứng người lên quát to. Tất cả hồn sư liên minh thành viên nghe lệnh. 36 vị đường chủ cùng tất cả trưởng lão Theo ta xuất phát Hôm nay chính là hồn sư liên minh trận chiến đầu tiên Hy vọng các vị đều có thể phát huy ra toàn bộ thực lực lâm phong cũng không có để đường tam nói Thẳng là võ hồn điện người cũng không có nói bị bị đông ở nơi đó Dù sao võ hồn điện hiện tại ảnh hưởng thật sự là quá lớn Nhất là giáo hoàng bị bị đông Như thế cái thân phận lập ở chỗ này Cũng đủ để cho đại đa số người sợ hãi. Mà bây giờ. Bị bị đông bọn họ đều mang theo mặt nạ. Lâm Phong cũng không đâm phá. Vừa tốt để hồn sư liên minh thành viên thật tốt đánh lên một trận. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 18 chương 450. truy khích bị bị đông 4K liền muốn đánh trận chiến rồi nhanh như vậy xảy ra chuyện gì rồi vừa mới diệt bá trưởng lão không phải đã nói rồi sao có tặc nhân muốn đối phó chúng ta. Minh chủ đây là mang bọn ta đi tiêu diệt tặc đâu bất quá. nho nhỏ kẻ trộm mà thôi, chúng ta xuất động nhiều người như vậy, có phải hay không có chút nhỏ nói thành to. Đường tam tiếng nói vừa ra về sau, mọi người trong lúc nhất thời nghị luận ẩm ý. Cho dù là những cái kia phong hào đấu la cấp bậc trưởng lão, cũng đều là xứng sờ. Hoàn toàn không ngờ rằng cái này một gốc giả. Dù sao chỉ là kẻ trộm nhìn trộm mà thôi, lúc này toàn thể xuất động, không khỏi cũng quá lớn để tiểu làm đi. Bất quá. Vừa rồi diệt bá nở rộ uy thế phía trước. Lại thêm kiếm đấu la. Kim hoàn đấu la bọn họ ào ào hưởng ứng. Sau đó cùng đường tam. Hướng diệt bá bên kia chạy tới. Hồn hoàn bày ra. Khí thế ngút trời. Dưới loại tình huống này bị điểm đến tên hồn sư cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng đuổi theo. Mà ngay tại lúc đó, ước chừng 300 mét có hơn trên rừng rậm hư không. Diệt bá không chung mà đứng. Tay cầm trường côn. Sau lưng lôi đình hai cánh nhẹ nhàng kích động. Hai mắt nhìn chằm chằm bị bị đông. Tản ra khí thế bàng bạc. Lớn mật kẻ trộm, lén lút xình mò hồn sư liên minh đại hội. Đã tới... Vậy cũng chớ đi hét lớn một tiếng để bị bị đông một đoàn người đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ vậy mà bại lộ làm sao lại như vậy bị bị đông dám khẳng định. Bọn họ cùng nhau đi tới. Trên cơ bản đều là không có sử dụng hồn lực. Loại tình huống này. Bọn họ gần như không sẽ bị phát hiện. Nhưng bây giờ diệt bá trực tiếp ngăn cản bọn họ thật là làm cho nàng kinh ngạc. Đồng thời. Mọi người cũng nhìn thấy diệt bá trên người cái kia chín đảo hồn hoàn. Tám đen một đỏ. Làm cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Loại này hồn hoàn phối trộn. Làm sao có thể có người thất thanh nói. Bị bị đông. Cũng là trong lòng trầm xuống. Nàng minh bạch loại này hồn hoàn đại biểu cho cái gì. Bởi vì nàng cũng trải qua. Cái kia chính là thần chi truyền thừa diệt bá khẳng định thu được một loại thần truyền thừa. Đồng thời hoàn thành mấy đạo thần khảo. Tại thần lực tác dụng dưới, hắn hồn hoàn mới thu được tăng lên. Bất quá bị bị đông biết. Bây giờ không phải là nàng cái kia khiếp sợ thời điểm. Lúc này diệt bá đem khí thế của tự thân phát ra lại không đồng thủ. Mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là trì hoãn thời gian. Dù sao đám người bọn họ thực lực rất mạnh. Nhiều như vậy phong hào đấu la. Hợp kích phía dưới. Dù là là chân chính thần Đoán chừng cũng sẽ trọng thương Cho nên diệt bá không dám cùng bọn họ cứng đối cứng Chỉ dám kéo dài thời gian Mà tại quảng trường bên kia Bị bị đông cảm ứng được phi tốc chạy tới một đám gia hỏa Nàng biết lúc này nếu như bọn hắn không mau chóng rời đi Thì khó đi Nghĩ đến Bị bị đông hét lớn Tất cả mọi người Tụ tập cùng một chỗ Lập tức phá vây bị bị đông là người thông minh. Nàng biết. Bây giờ bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Cái kia chính là một cổ lực lượng cường đại. Dù là bị người bao vây. Cũng không phải tử lộ. Dù sao người càng nhiều. Bọn họ tề tâm hiệp lực phía dưới. Dù là bị vây giết Bọn họ sống mãi một trận chiến phía dưới. Đối phương cũng phải lưu lại một hơn phân nửa phong hào đấu la đến đệm lưng. Đồng thời đây chính là tại thiên đấu thành bên trong bọn họ che mặt hoàn toàn có thể cầm bình dân làm uy hiếp. Loại tình huống này, diệt bá vì hồn sư liên minh suy nghĩ. Hắn chỉ cần không phải kẻ ngu dốt thì sẽ không lựa chọn tiến công, mà chính là thả bọn họ đi. Mà nếu như lựa chọn phân tán trốn chạy, vậy liền không xong. Hồn sư người liên minh nhiều, bọn họ có lẽ thực lực mạnh có thể chạy mất. Nhưng sau cùng khẳng định có không ít người sẽ bị giết. Cho nên trong nháy mắt. Bỉ bỉ đông làm ra lớn nhất quyết định chính xác. Nàng đứng tại phía trước nhất. Dẫn người hướng phía đông phá vây chạy đi đâu diệt bá trong tay trường côn đột nhiên biến lớn. Ngăn cách 200 mét xa. Thì hướng về mọi người quét tới. Đúng như là cùng bỉ bỉ đông suy nghĩ. Lâm phong thực lực bây giờ là mạnh. Nhưng đối mặt võ hồn điện cao đoan chiến lực hợp kích. Hắn vẫn là không địch nổi. Có điều hắn cũng không cần cứng đối cứng. Xa xa quấy dối là được. Chỉ cần kéo tới đường tam mang theo mọi người tới là được rồi. hừ đối mặt diệt bá đại bổng bị bị đông lạnh hừ một tiếng. Đón lấy. Trên người nàng hồn lực cấp tốc ba động. Hồn hoàn hiện ra. Tím. Tím. Tím. Tím. Đen đen đen đen đỏ ba năm trước đây bị bị đông hồn hoàn vẫn là hai vàng hai tím bốn đen một đỏ tới nhưng đi qua ba năm tẩy lễ nàng thần khảo cũng thông qua được mấy đạo hồn hoàn niên hạn có chỗ tăng cường bây giờ hồn lực tói dưới tóc phía sau nàng chu hoàng hư ảnh trong nháy mắt hiện lên rất nhanh chu hoàng trong miệng đột nhiên phun ra một đạo quả cầu ánh sáng màu đen trực tiếp đụng phải diệt bá trường côn oanh một tiếng vang thật lớn vô cùng to lớn hồn lực ba động coi đây là trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán ra tới cách gần cây cối đều bị cái này cố cử lực cho xé xách vỡ nát xa một chút cũng ào ào ngã lịch đến mức càng xa một chút cũng giống như đang bị gió lớn ào ào đồng dạng. đung đưa không ngừng Lần đụng chạm này cho Nguyệt Quan phử mị bọn họ ảnh hưởng cũng không lớn. Bởi vì bị bị đông mới vừa nói. Để bọn hắn liều mạng phá vây. Cho nên khi hai người thời điểm đụng chạm. Đám người này đã chạy đến trước mặt. Cho nên không nhìn thấy. Chỉ là cảm ứng được hồn lực ba động. Mà đường tam bọn hắn mà nói. Lại là thực sự đem tình cảnh này cho thu nhập trong mắt. 200 mét lớn lên cử côn. Còn có bị bị đông cái kia to lớn chi chu hư ảnh. Cả hai va chạm tình hình. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh. Cái kia thật là phong hào đấu la có thể đánh ra tới uy thế sao thật sự là quá mạnh đi ba năm trước đây. Tại võ hồn điện thời điểm. Đường hảo triệu hồi ra một thanh khổng lồ hảo thiên trùy. Lúc ấy cái kia hơn một trăm mét búa lớn liền đã khiến người ta rung động. Nhưng bây giờ... Trực tiếp cũng là 200 mét trường côn. Đồng thời nhìn qua còn không phải diệt bá cực hạn. Loại thực lực này thật là khiến người ta chấn kinh. Đương nhiên. Chấn kinh thì chấn kinh. Động tác của bọn hắn cũng không có ngừng. Mà chính là càng nhanh hơn hướng về bên kia tiến đến. Mà đường tam hắn lam ngân hoàng trên xương đùi hồn ký khởi động tốc độ cực nhanh cũng không có rơi xuống mọi người. Lúc này hắn quát to diệt đại nhân ngay tại ngăn chặn định nhân chúng ta tốc độ đuổi kịp đem bọn hắn tất cả đều cho ngăn lại khai hỏa hồn sư liên minh tên tuổi mà phía trước bị bị đông thì là một mặt ngưng trọng đánh lui diệt bá công kích về sau một mực dẫn mọi người hướng về ngoài rừng rậm đi đến trước đó bị bị đông nghĩ tới sử dụng bình dân đến uy hiếp hồn sư liên minh sau đó để bọn hắn thoát khốn Nhưng lúc đó nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, cũng không có thật sự định làm. Nhưng mới vừa rồi cùng Diệt Bá đối nhất kích về sau, nàng cảm thấy nhất định phải làm như vậy. Bởi vì Diệt Bá thực lực quá mạnh, một gậy đánh xuống, bị bị Đông vừa mới dù là toàn lực phòng thủ, đều thủ một chút vết thương nhẹ. Lúc này nhìn qua bình thường, chẳng qua là nàng đem thương thí cho áp xuống tới thôi. Nàng phát hiện Diệt bá thực lực so với nàng trong tưởng tượng hiếu thắng Nếu như không cần điểm âm chiêu Khả năng bọn họ hôm nay đều sẽ chết tại thiên đấu thành Mà diệt bá bên này lời nói Nhìn thấy bị bị đông vừa chạm liền tách ra Tiếp tục chạy trốn về sau Hắn cũng không nói thêm gì Mà là tiếp tục đi theo Vừa mới một côn đó Hắn cũng không dùng toàn lực Đây là có nguyên nhân Bởi vì hắn dùng toàn lực lời nói, bị bị đông căn bản sẽ không một người đến ngăn cản hắn, mà chính là làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ công kích hắn. Mà bởi như vậy, hắn liền có khả năng thổ thương. Tuy nhiên hắn có sinh mệnh lực có thể khôi phục. Nhưng nhiều như vậy cái phong hào đấu là, chắc chắn sẽ có mấy cái hồn lực đặc thù, Tỉ như bị bị đông chu hoàng võ hồn. Công kích của nàng thì bổ sung dịch độc diệt bá nếu như bị công kích đến. Cho dù là dùng sức sống chữa trị, cũng sẽ cần tốt vài phút mới được. Mà thời gian lâu như vậy bị bị đông bọn họ sớm liền chạy. Cho nên nói, vì đối phó đám người này, Lâm Phong không thể thụ thương, chỉ dám xa xa quấy dối bọn họ. Chạy đâu diệt bá rất nhanh lần nữa đuổi kịp mọi người. Lại là một gậy đập tới bị bị đông không nói nhảm. Sắc mặt nghiêm túc chuẩn bị đi ra lần nữa ngăn cản một lần Thế mà trên đường Diệt bá giả thoáng nhất thương Cây gậy bỗng nhiên biến ngắn Vượt qua nàng hắc quang về sau Lần nữa thành dài Hướng về nhóm người kia đâm tới diệt bá ý nghĩ lúc này rất đơn giản Cái kia chính là lưu lại một nhóm người này Có thể hay không toàn bộ lưu lại khác nói Dù sao lưu lại càng nhiều người càng tốt trên đường giết mấy cái có thể thể hiện ra bọn họ hồn sư liên minh cường đại Đồng thời còn có thể uy hiếp một số lòng mang ý đồ xấu người Mà còn lại Hắn liền muốn nhốt lại Coi như kinh nghiệm bảo bảo đồng thời Đây cũng là một cái người rất trọng yếu chất Dù sao lúc trước Lâm Phong nếu như muốn đánh hạ võ hồn điện Chỉ có thể cường công như thế so sánh bị động Nhưng bây giờ nếu có con tin thì khác nói Bọn họ đem về chuẩn bị động làm chủ động. Đánh hạ võ hồn điện chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn thôi. Chính là bởi vì điểm này, lâm phong lúc này mười phần để bụng. Diệt bá một côn này chọc ra. Chợt ngắn chợt lớn lên. Bị bị đông hoàn toàn không ngờ rằng. Nguyệt quan. Thủ mị bọn họ. Trong nháy mắt liền bị một côn này cho tách ra trận hình. Bất quá đến cùng đều là đấu la đại lục phía trên đứng đầu cường giả. Nguyên một đám thực lực cực mạnh, dưới một kích này, ngược lại là không có người thủ thương, đáng chết, bị bị đông nhíu mày không thôi, vội vàng nói, tốc độ tụ tập, tiếp tục phá vây nàng phát hiện, lúc này đường tam bọn họ đã tới gần, diệt bá hai lần ngăn cản, nhất là cái này lần thứ hai, đối bọn hắn ảnh hưởng quá lớn. Không phải vậy dựa theo nàng suy nghĩ, mọi người là có thể nhẹ nhóm chạy trốn tới thành phố trong vùng. Bây giờ, khó khăn. Có điều rất nhanh. Bị bị đông tựa hồ là có quyết đoán. Lập tức hướng về Nguyệt Quan cùng rủ mị truyền âm nói. Thủ trưởng lão, quốc trưởng lão, sử dụng võ hồn dung hợp ký cách sao không do dự. Lập tức đi vào bị bị đông bên người. Hướng về sau lưng thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Mà bị bị đông cũng không có thừa cơ rời đi. Mà chính là sau lưng thứ tám hồn hoàn lập lòe một giây sau. Một cái khác giống nhau như đúc bị bị đông xuất hiện. Một dạng hoàn mỹ sáng người. Một dạng mang theo mặt nạ. Thậm chí có được cùng bị bị đông giống nhau như đúc thực lực cùng hồn kỹ. Không sai. Đây chính là bị bị đông thứ tám hồn kỹ. Chu Hoàng phân thân cách này hồn ký rất mạnh. Tương đương với lâm phong cách kia nhược hóa bản thân ngoại hóa thân. Chỉ có trước bảy cách hồn ký. Đồng thời còn có thời gian hạn chế. Khoảng cách phương diện cũng không thể rời đi quá xa. Cho dù hạn chế rất nhiều, nhưng thực lực phương diện cũng vẫn là cực mạnh. Lúc này nàng cách này phân thân lưu lại. Phối hợp nguyệt quan cùng ruột mì võ hồn dung hợp ký. Đủ để ngăn cản tất cả mọi người tiến lên sự thật cũng đúng là như thế. Bị bị đông phân thân xuất hiện về sau. Thẳng đến duyệt bá mà đi. Không muốn mà ngăn cản hắn. Mà vừa mị cùng nguyệt quan võ hồn dung hợp kỹ. Dường như hóa thành một đạo kết giới đồng dạng. Dừng lại tại nguyên chỗ. Đầy đủ ngăn cản mọi người tốt vài giây đồng hồ thời gian. Mà thừa dịp trong khoảng thời gian này bị bị đông mang theo võ hồn điện mọi người phi túc hướng về trong thành thì chạy đi. Chạy đi đâu diệt bá hét lớn một tiếng. Trong tay trường côn hào quang tỏa sáng. Một gậy liền đem bị bị đông phân thân đập bể. Nếu như nói là bị bị đông bản thể. Có lẽ diệt bá đem đánh giết cần thời gian nhất định. Nhưng đây chẳng qua là bị bị đông phân thân mà thôi. Còn không cách nào thi triển thứ 9 cùng thứ 8 hồn kỹ. Thật sự là hơi yếu. Tốc độ đuổi theo quay đầu nhìn về mọi người nói một câu về sau. Diệt bá không còn bảo lưu. Một cái thuấn di thì xuất hiện ở bỉ bỉ đông trước mặt của bọn hắn. Mà mặt khác đường tam một đoàn người một bên, nguyên bản mỗi một cách đều là ẩm giấu đi một số thực lực. Dù sao tập thể hành động, ý nghĩ của mọi người đều là người khác trước xuất lực. Làm sao đem tự thân thực lực tất cả đều cho bày ra. Bất quá lúc này diệt bá lên tiếng. Đồng thời vừa mới quay đầu thời điểm. Nhìn mọi người ánh mắt cũng có một chút không đúng. Tựa hồ tại trách cứ. Loại tình huống này, mọi người nơi nào còn dám lãnh đảm. Chứ phong trí càng là trực tiếp triệu hồi ra thất bảo lưu ly tháp. Hồn ký thi triển đến lái. Hướng về trần tâm trên thân gia trì lực lượng. Kiếm thúc toàn lượng ra tay đi cho mọi người nhìn xem chúng ta thất bảo lưu ly tôn lợi hại. Vừa mới trần tâm một mực mang theo chứ phong trí đang đuổi đường. Bây giờ chứ phong trí trực tiếp đứng trên mặt đất. Cho trần tâm ra trì. Cái sao không có hai lời. Khí thế đột nhiên gia tăng. Ngự kiếm trong nháy mắt sông phá chướng ngại. Hướng về diệt bá bên kia bay đi. Một bên. Đường khiếu cũng không lại giấu rốt. Trong tay hảo thiên chùy xuất hiện Một chùy đập ra một lỗ hổng Cũng đi theo Tiếp theo là Ngọc Nguyên Trấn lam điện bá vương long chiếm hữu Nhất trào con thì cào nát trứng ngại Đi theo Lại có là Kim Hoàn đấu la bọn họ Tề lực chấn động Trực tiếp đem rửa mì cùng Nguyệt Quan Võ Hồn Dung hợp ký cho trấn diệt Sau đó mấy người hồn lực phun trào Tuy nhiên khởi hành muộn nhưng cơ hồ là đồng loạt cùng trần tâm bọn họ đi tới bị bị đông phía sau của bọn hắn vừa mới diệt bá xuất hiện về sau cũng không có không biết tự lượng sức mình một người ngăn cản một đám người hắn chỉ là đi vào cuối cùng chỗ sử dụng không gian cầm cố đem bên trong năm người cho giam cầm ngoài ra còn có ba người cũng bị máu của hắn sát hồn kỹ ảnh hưởng tại nguyên chỗ không dám nhúc Cách này hai cái hồn ký đều là cái kia càn khôn huyết ảnh thú xương sọ bị thêm vào hồn ký thập phần cường đại lập tức thì khống ở tám người đồng thời diệt bá lựa chọn vẫn là yếu kém tám người đây là hắn chuyên môn lựa chọn vì cam đoan khống chế xác suất thành công loại tình huống này bị bị đông bọn họ đương nhiên không có khả năng chạy không phải vậy duy nhất một lần từ bỏ tám người nàng sẽ đau lòng Cho nên bị bị đông lập tức dẫn người đem 8 người vây quanh cứu trợ 8 người đồng thời cũng đề phòng lên diệt bá. Nàng biết hôm nay muốn toàn bộ an toàn rời đi khó khăn nhất định phải trả giá đắt mới được. Đương nhiên bị bị đông sẽ trước nói chuyện nếu như có thể không trả giá đắt đó là tốt nhất. Nếu như thật sự là không có cách nàng chỉ có thể sử dụng thần chi lực. Có lẽ sử dụng về sau sẽ để cho nàng thần khảo độ khó khăn tăng lên trên diện rộng. Nhưng đây cũng là bị bỉ đông có chút bất đắc dĩ biện pháp. Nếu như lần này không cần, nàng có lẽ liền sống sót cũng khó khăn. Nghĩ đến những thứ này thời điểm nguyệt quan bọn họ đã đem đồng đội cho giải cứu ra. Mà đồng thời, trần tâm bọn họ cũng vây quanh, lặng lặng nhìn bọn hắn chằm chằm. Hai phe tại cây này trong rừng rậm. Hữu dị lâm vào tình trạng rằng co. Hai bên đều không có trước một bước mở miệng. Mà chính là đánh giá đối phương. Tâm lý suy tư đối sách. Cách đó không xa. Đường Tam. Chứ phong trí cùng 36 vị đường chủ bọn họ. Chính nhanh chóng hướng về bên này chạy đến. Tiếng bước chân của bọn họ dường như đếm ngược đồng dạng đạp ở hai bên người lập tức trong lòng phía trên. Một chút một chút. Không khí trong sân cũng vì vậy mà khẩn trương lên. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 18 mươi 451 chiến lên 4K Bỉ Bỉ Đông. Các ngươi võ hồn điện thật to gan. Dám đi vào chúc ta hồn sư liên minh tổng bộ. Hôm nay thì tất cả đều lưu lại đi diệt bá ngăn ở Bỉ Bỉ Đông tiền phương của bọn hắn. Trong miệng thản nhiên nói. Nghe nói như thế, mọi người vây xem tất cả đều là biến sắc. Cái gì bị bị đông võ hồn điện giáo hoàng bệ hạ chẳng lẽ nói. Này một đám mang theo mặt nạ ra hỏa Đều là võ hồn điện đối với cái này. Tất cả mọi người có chút kinh nghi bất định. Dù sao vừa rồi chỉ có bị bị đông một người xuất thủ. Những người khác tình huống đều là không biết. Cho nên đối với diệt bá. Tất cả mọi người là bán tín bán nghi. Mà đối với giáo hoàng bị bị đông kỳ thật không có mấy người biết nàng võ hồn là cái gì Bởi vì nàng xuất thủ số lần quá ít Cho dù là 20 năm trước Bị bị đông làm thiên tầm tật đồ đệ Cũng rất ít xuất thủ Cho nên lúc này cho dù là bị bị đông cho thấy nàng võ hồn cũng không có nhiều người nhận biết Chứ phong trí Ngọc Nguyên Trấn Đường khiếu những người này Bọn họ là biết được Có điều vừa mới bị bị đông cho thấy cũng chỉ là hư ảnh mà thôi. Cũng không phải thật sự là võ hồn. Cho nên không có mấy người có thể xác định. Nhưng bây giờ, Diệt Bá nói thẳng phá một nhóm người này thân phận thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Khẩu khí thật lớn bị bị đông lạnh hừ một tiếng. Giờ khắc này, bọn họ võ hồn điện che giấu tung tích đã không có cần thiết, dù sao bị bắt tại trận. Nhiều như vậy cường giả. Toàn bộ đại lục phía trên ngoại trừ hồn sư liên minh còn có bọn họ võ hồn điện bên ngoài. Liền không có cái thứ hai thế lực có thể lấy ra. Cho nên nói thoải mái thừa nhận mới là lựa chọn tốt nhất. Theo bỉ bỉ đông tiếng nói vừa ra trên mặt mọi người mặt nạ trực tiếp vỡ vụn, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Hôm nay bị ngươi phát hiện. Cũng là ta thất sách. Bất quá muốn đem chúng ta toàn bộ lưu lại. Cũng phải nhìn các ngươi có thể giao ra bao nhiêu đời giá giờ này khắc này. Bị bị đông cũng hồi tưởng lại. Hẳn là trước đó nàng chủ động dò xét một chút diệt bá. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng diệt bá thực lực sẽ mạnh như thế. Trái lại phát hiện bọn họ. Đại giới chúng ta muốn bỏ ra cái giá gì diệt bá khẽ cười nói. Các ngươi bất quá là ngoan cố chống cử thôi. Bị vây trong rừng rậm. Còn muốn chạy đi nơi nào trước đó. Diệt bá khống chế lại một bộ phận người thời điểm Mục đích đúng là muốn đem một đám người tách ra Sau đó bọn họ chỉ cần lưu lại những người này là được Đến mức cách khác cùng lắm thì thả bọn họ đi Không phải vậy nhân số càng nhiều Sống mãi một trận chiến tình huống dưới Làm không tốt bọn họ cũng sẽ chết phía trên rất nhiều người Dù sao một đám người hợp kích chi lực quá mạnh Bây giờ diệt bá cái thân phận này nhiều nhất chỉ có thể cho mình làm dùng sức sống Có thể không có cách nào cứu người Lại nói Cho dù là lâm phong ở chỗ này Lợi dụng sinh mệnh lực cho tất cả mọi người liệu thương Hắn cũng không nhất định có thể cứu tới Nhưng bây giờ bị bị đông vậy mà không có lựa chọn mang những người còn lại rời đi Ngược lại ngừng lại Loại tình huống này để diệt bá cảm giác có chút khó chịu, nhưng mặt ngoài hắn vẫn là một mặt nhẹ nhõm, Ngoan cố chống cự. Xùy Nguyệt Quan cười nhạo nói. Chúng ta võ hồn điện tuy nhiên bị vây công. Nhưng cũng không phải không có răng lão hổ. Hợp kích phía dưới. Ta xem các ngươi ai dám lên lời này thanh âm không nhỏ. Trung quanh tất cả mọi người nghe được. Bọn hắn cũng đều biết. Võ hồn điện bây giờ ở chỗ này trên cơ bản cũng là tất cả cường giả Nhiều như vậy phong hào đấu la Nếu như bọn hắn cường tông, Sau cùng cũng sẽ chỉ là đả thương địch thủ một ngàn tự tổn 800 lúc này Đường Tam còn có chứ phong trí bọn họ cũng chạy tới Đến mức lâm phong bản thể hắn muốn duy trì quảng trường trật tự cho nên đi không được Lúc này Diệt bá nhìn về phía đường Tam Nói ra Minh chủ. Đường môn viễn trình ám khí. Trên người ngươi mang theo bao nhiêu đấu la đại lục phía trên hồn sư. Bởi vì sử dụng vũ khí cái gì. Uy lực cũng không sánh nổi chính mình võ hồn. Cho nên bình thường đều sẽ không đeo vũ khí. Phương thức công kích so sánh duy nhất. Dưới tình huống bình thường, loại này duy nhất cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Dù sao võ hồn sử dụng 10 phần thuận tiện. Nhưng bây giờ, đối mặt võ hồn điện ôm um nhau phòng thủ, đơn thuần võ hồn công. Kích liền không có chỗ dùng. Dù sao đám người này thực lực cực mạnh, nếu như bọn hắn tiến công, chính mình cũng sẽ thủ thương tổn. Mà nếu như viễn trình sử dụng đường môn ám khí công kích bị bị đông bọn họ thì không có cách nào ngăn cản. Đồng dạng ám khí đều là tuột tay công kích Cùng võ hồn cũng không có liên hệ. Cho dù là bị đánh nát. Cũng không ảnh hưởng toàn cục. Cho nên lúc này đường tam ám khí. Cũng là giải quyết vấn đề phương pháp diệt đại nhân. Trên người của ta có chừng trăm hiện đường tam kích động nói. Hắn vạn vạn không nghĩ đến. Hắn chỗ kính ngưỡng diệt đại nhân. Có một ngày sẽ xưng chính mình vì minh chủ. Loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Lấy ra, phân cho mọi người diệt bá nói ra. Kỳ thật cũng chính là diệt bá cái thân phận này hạn chế ở chỗ này. Hắn võ hồn tại trong mắt mọi người cũng là một cái trường côn. Cho nên không có cách nào sử dụng thiên cơ xích biến hóa. Đường môn ám khí là cái gì đúng vậy? a ngươi có từng nghe chưa cái gì đường môn ám khí? Có thể giải quyết tình huống hiện tại. Nghe được đường môn ám khí cái từ này về sau. Vòng vàng bọn họ. Tất cả đều là lẫn nhau nhìn nhau khắp khuôn mặt là nghi hoặc, làm ẩn thế gia tộc, bọn họ đối với đại lục cuộc thế đều không phải là rất rõ, chỉ biết là một thứ đại khái. đây là tại ma ven gia tộc đánh đến tận cửa về sau mới làm ra một số cải biến. không phải vậy, bọn họ đoán chừng vừa bế quan cũng là hơn mấy chục năm. trước đó đi vào hồn sư liên minh thời điểm, bọn họ nhìn đến ủy viên hội có năm người, phân biệt đại biểu cho ngũ đại thế lực. Trong đó bốn cái, bọn họ đều có chỗ nghe thấy, phía trên tam tông cùng diệt bá chỗ ma ven gia tục. Nhưng đối với đường môn, bọn họ đều là hoàn toàn không biết gì cả, bây giờ tràn đầy hiếu kỳ Mà đồng dạng, võ hồn điện người cũng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thêm hiếu kỳ Bị bị đông càng là hướng về ruột mị hỏi. Thượng trưởng lão, đường môn ám khí là cái gì ngươi có thể từng nghe nói qua ám khí một từ? Nàng vẫn là biết là cái gì Đơn giản cũng là một số đặc thù công kích ký xảo hoặc là nói là thủ đoạn đặc thù Nhưng những thứ này bình thường đều là không coi là gì đồ vật Có lẽ đối với hạ cấp hồn sư hữu dụng Nhưng đến phong hào đấu la cấp bậc này Căn bản đều là vô hiệu Nhưng nhìn diệt bá bộ dáng tựa như là đã tính trước cái gì Cho nên bị bị đông có chút cảnh giác Bẩm bệ hả Ta có nghe thấy Là một số đặc thù ám khí Sử dụng thỏa đáng Đối với một số hồn vương cấp bậc hồn sư có chỗ uy hiếp Thủ mị báo cáo Thất bảo lưu ly tung tình huống Vẫn luôn đang bị võ hồn điện trọng điểm giám thị lấy Trong tay bọn họ đường môn ám khí Thủ mị cũng là có hiểu biết Thậm chí hắn còn thử qua uy lực Đồng thời đi qua nghe ngóng Bọn họ cũng biết đây là đường môn chỗ sản xuất Bất quá những ám khí kia đều quá yếu ớt. Hồn đế cấp bật hồn sư đều có thể nhẹ nhóm chống cự. Lại thêm trong ba năm này đường môn cũng không có gì đại động tác. Cho nên ruột mị cũng không có đem nhiều để ở trong lòng càng không có báo cáo cái gì. Đối hồn vương có uy hiếp bị bị đông cao mày nói. Xác định hồn vương phía trên vô uy hiếp nếu quả như thật giống như ruột mị nói. Cái này đường môn ám khí chỉ có thể đối phó hồn vương. Đối với đám bọn hắn như vậy cũng khẳng định là vô dụng Nhưng nhìn diệt bá đường tam nét mặt của bọn hắn Hiển nhiên tình huống không phải như thế Cho nên nói bị bị đông mười phần hoài nghi giữa Mỹ tình báo Cái này ta cũng không xác định Thực Mỹ nói ra Năm đó hắn thí nghiệm một chút về sau Cảm thấy cái đồ chơi này uy hiếp không lớn Cũng không có quản nhiều Bây giờ còn thật không dám nói thêm cái gì Mà lúc này đường Tam cũng là vung tay lên theo hồn đảo khí bên trong lấy ra rất nhiều loại ám khí Đối với ám khí chế tạo đường Tam là một mực không có thư giãn qua Có lẽ cường đại ám khí hắn không có chế tạo mấy cái Nhưng theo tự thân thực lực càng ngày càng mạnh Hắn chế tạo thường quy ám khí Uy lực cũng càng lúc càng lớn ba năm trước đây chế tạo bom bi Nếu như cho phong hào đấu la cấp bậc cường giả sử dụng, chỉ cần đánh chúng người. Thậm chí có thể làm cho cùng là phong hào đấu la cấp bậc hồn sư trọng thương. Bây giờ, đường tam trong tay nhiều nhất thường quy ám khí nhưng thật ra là ra cát liên nổ. Hơn nữa còn là đi qua đường môn độc nhất vô nhị cải tiến bản. Mũi tên phía trên đầu trải qua đặc chế. Còn bổ sung cường đại hồn kỹ. Đến lúc đó tại đi qua phong hào đấu la cấp bậc hồn sư hồn lực chăm chú. Cái kia uy lực đem sẽ biến cực kỳ cường đại. Cho dù là võ hồn điện người kiệt lực ngăn cản. Có lẽ trong thời gian ngắn sẽ ngăn cản được. Nhưng người cuối cùng cũng có kiệt lực lúc. Cuối cùng là khẳng định không ngăn nổi. Đồng thời chỉ cần ám khí số lượng đủ nhiều. Vừa mới bắt đầu xạ kích thời điểm. Đối phương chỉ cần sơ ý một chút không có đề phòng ở. Vậy cũng sẽ thổ thương. Đây là gia cát liên nỗ. Trung gian có thất 12 cái mũi tên. Mỗi mũi tên lên đều phụ ra một môn hồn ký. Là hồn sư trong liên minh hồn đảo khí kỹ thuật chế tác. Hồn ký phụ ra tại trên tên cái này sao có thể đồng thời chủ yếu nhất là. Hồn sư liên minh vậy mà nắm giữ loại kỹ thuật này thật sự là thật bất khả tư nghị trong lúc nhất thời. Mọi người đối với hồn đảo khí kỹ thuật tràn ngập tò mò. Đường Tam tiếp tục nói. Loại này liên nỗ phương pháp sử dụng rất đơn giản. Hướng về trong đó rót vào hồn lực. Sau đó bóp cò là được nói. Hắn trực tiếp bóp cò, Hướng về Bỉ Bỉ Đông Phương hướng bắn một tiếng. Mọi người nhìn thấy. Một cái hỏa hồng sắc mũi tên theo liên nỗ phía trên bắn ra. Tốc độ cực nhanh. Thẳng đến Bỉ Bỉ Đông mà đi. Phía trên hồn lực ba động mười phần kịch liệt Đối với cái này bị bị đông thần sắc không có có biến hóa chút nào Nàng cảm ứng ra Một tiếng này đối nàng không có chút nào uy hiếp Chỉ là vung tay lên Hồn lực hóa thành sóng sung kích ngăn cản mà đi Đem mũi tên chặn lại Bất quá một giây sau Cái kia mũi tên phía trên hồn lực vậy mà sôi trào lên Sau đó trong nháy mắt nổ tung hóa thành một đảo hỏa cầu. Tình cảnh này để mọi người đồng tử co rụt lại. Thật là hồn kỹ tuy nhiên uy lực cũng không lớn, chỉ có hồn thánh cấp bậc sáng vẻ. Nhưng người sử dụng đây chính là Đường Tam a. Nếu như đổi một cái phong hào đấu la, sử dụng hồn lực của mình tiến hành công kích, có lẽ uy lực so ra kém chính hắn nhất kích. Nhưng đạt tới hồn đấu la đỉnh phong, Sơ nhập phong hào đấu la trình độ vẫn là rất nhẹ nhàng Đây cũng là tài liệu tương đối kém Cho nên hạn chế hồn lực đưa vào Nếu như thay cái tốt một chút tài liệu Cường lớn một chút Đoán chừng uy lực cũng sẽ biến 10 phần khủng bố Nhìn thấy không cũng là đơn giản như vậy Nói đường tam xuất ra một nhóm gia cát liên nỗ Sau đó đem phân cho mọi người Trong lúc đó Diệt bá vòng vàng phi ưng mấy người không có có nhúc nhích chút nào nhìn chòng chọc vào võ hồn điện một đoàn người đề phòng bọn họ chạy trốn mà bị bị đông nhìn lấy đường tam từng cách từng cách đem ra cát liên nổ phân phát sắc mặt càng ngày càng âm trầm trước đó nàng nghĩ đến chỉ cần tụ tập cùng một chỗ bọn họ thì lời nói có trọng lượng có thể đàm phán Nhưng bây giờ nhìn tình huống có lẽ sẽ bị cách này nho nhỏ đường môn ám khí bức cho nhập tuyệt lộ. Nhớ kỹ. Cách này ra cắt liên nổ Ta chỉ là cho các ngươi mượn mà thôi. Sử dụng hết muốn còn trở về đường tam nói ra. Còn có. Mũi tên này mũi tên đều là cực quý. Lần này cho các ngươi miễn phí dùng. Về sau nếu như phải dùng. Cần sử dụng điểm cống hiến đổi lấy điểm cống hiến hệ thống. Đường Tam Kỳ thật cũng không biết Lâm Phong cũng không có cùng hắn nói Nhưng hắn nhân cực vì thông minh Rất nhanh liền nghĩ đến trong đó từng đảo Chuẩn bị về sau đường môn ít lợi liền Có thể tại liên minh nội bộ đổi lấy Bây giờ hắn đem ra cát liên nỗ cho mọi người sử dụng Mặt ngoài nhìn là hắn đợi chút nữa tổn thất một số mũi tên Nhưng trên thực tế Đây cũng là cho mọi người một lần dùng thử Có thể vì đường môn khai hỏa danh khí Chỉ cần ám khí hiệu quả tốt. Về sau bọn họ đường môn sản xuất ám khí. Căn bản không cần giới thiệu. Rất nhẹ nhàng liền có thể bán đi mà liền tại đường Tam phân phát ra các liên nỗ đồng thời. Bị bị đông cũng biết. Không thể chờ đợi thêm nữa. Đối với cách này đường môn ám khí hiệu quả thực tế. Bọn họ không biết. Nhưng vô luận là cường vẫn là yếu. Diệt bá hiển nhiên đều không có đàm phán dự định. Hắn là muốn thật lưu bọn hắn lại. Cho nên lúc này, bọn họ những người này nhất định phải nghĩ biện pháp phá vây không phải vậy bị lưu tại nơi này. Cái kia hết thảy liền xong rồi. Nghĩ đến bị bị đông một mực tại chờ đợi cơ hội chuẩn bị phá vây. Giờ khắc này, nàng phát hiện có bốn vị cường giả đi tới đường tam bên người chuẩn bị nhận lấy ra cát liên nổ. Không ít người chú ý lực đều bị tình cảnh này hấp dẫn để ý bọn họ cường giả chỉ có mười vị không đến dáng vẻ. Gặp này. Bị bị đông chợt hét lớn. Tất cả mọi người. Phá vây tiếng nói vừa ra. Nàng và Nguyệt Quan. Thử Mỹ còn có hai vị cung phụng sông lên phía trước nhất. Hồn ký trực tiếp một mạch vượt mức quy định ném bọn họ sông không phải diệt bá bên kia. Mà chính là đổi phương hướng. Theo Trần Tâm bên kia trùng kích diệt bá tên kia quá quái gì. Bị bị đông không có nắm chắc cấp tốc cuốn đi. Mà Trần Tâm mà nói lại khác biệt. Kiếm đấu la công kích năng lực tuy nhiên rất mạnh. Nhưng phòng ngự lực rất yếu. Bây giờ bị bọn họ trùng kích. Hắn chỉ có thể thối lui. Không phải vậy trùng kích phía dưới. Hắn hẳn phải chết sự thật cũng là như thế. Nhìn đến võ hồn điện một đoàn người liều mạng trùng kích dù là trần tâm bên người còn có hai vị phong hào đấu la lượt trận lúc này cũng không dám cứng đối cứng chỉ dám tránh né bất quá bọn hắn ba người cũng không phải cái gì cũng không có làm thối lui thời điểm cũng là mỗi người đánh ra một đạo viễn trình công kích mưu toan trì hoãn một chút thế mà những công kích này cũng không có nhấc lên chút nào bọt nước bị bị đông một đoàn người giống như một thanh lợi kiếm đồng dạng Theo trần tâm bên này xé toang một đường vết sách. Nhẹ nhóm phá vây. Thế nhưng là một giây sau. Cái kia diệt bá giống như thuốc cao da chó đồng dạng. Trong nháy mắt lóe hiện tại bọn hắn trích phía trước. Tiếp lấy lại là 200 mét cử côn nằm ngang quét tới. Ngăn cản bọn hắn phá vây. Thời. Diệt bá hét lớn. Tất cả mọi người suốt toàn lực công kích nghe vậy. Đường khiếu. Ngọc Nguyên Trấn. Trần tâm bọn họ không có chút nào do dự Triệu hoán ra võ hồn chân thân Đột nhiên nện xuống Độc cô bác cũng là vung tay lên một cái Mảng lớn độc vụ cản ở trước mặt bọn họ Ngăn cản bọn họ tiến lên Kim hoàn đấu la cũng không có nhàn dối Một đạo kim sắc vòng tròn bay múa mà ra Hướng về võ hồn điện người bộ đi Những người khác cũng đều là toàn lực xuất thủ ngăn cản võ hồn điện mọi người tuy nhiên trong tay bọn họ đều có ra cát liên nổ, nhưng dưới tình thế cấp bách, cả đám đều vẫn là theo bản năng lợi dụng võ hồn công kích